Thục Gia nhìn Âu Vân Châu cùng Hách Xá Lý Thị nói chuyện, duỗi tay nắm một tiểu đóa màu vàng tiểu hoa, phóng tới chốc mũi nhẹ người. Trước mắt sự có giận nhưng, phía sau sự có Hoàng Đán, nàng rốt cuộc có thể hạ tâm tới. Hoàng Đán khi còn nhỏ vẫn là rất có linh tính, không biết vì cái gì, càng lớn càng bản khắc, làm cho nàng tưởng thở dài. Không phải nói hắn không phù hợp chữ quân yêu cầu, mà là quá phù hợp. Loại này phù hợp lại không có đột phá, thực dễ dàng biến thành thỏa mãn hiện trạng, chuẩn chân bó gối. Lo lắng chính là hắn biến thành cung đấu hoặc là quan trưởng tiểu thuyết trung nở tở cờ hoàng đế bởi vì đế vương dấp tâm quá mức chú trọng quyền mưu chi thuật làm cho trên dưới hoàng bét trở thành một cái vẻ mặt thức nhân vật hai đều có thể lập tức miết chuẩn hắn tính cách sau đó tăng thêm lợi dụng không phải nhị hóa hơn hẳn nhị hóa hiên hảo ít nhất nguy cơ cảm làm hoàng đán đem ánh mắt phong đến lâu dài lòng dạ chống trải. trực tiếp cùng chư vương đại thần giao phong trung hắn cũng là thành thục, lại tìm được rồi nhiều tự tin người cũng rộng rãi không ít cũng sẽ nói dối Bất quá. liếc mắt một cái hách xa lý thị, nàng chính gợi lên một mặt cười tới, tiểu tâm mà khởi động thân mình, cùng ô vân châu lợi bình nào một gốc cây hoa mai khai đến hảo. Lại nói, quái chầm, đừng tổng phủng, lại làm dơ siêm y gì Nàng bắt đầu là sinh không ra, từ khi sinh vĩnh liễn, nàng liền liên tiếp khai hồ, đệ nhị thai sinh lại là cái nữ nhi, lúc ấy còn diễn sưng nhi nữ song toàn hảo phúc khí, lúc này đây, lại hoài thượng, lại là phi thường hy vọng có thể tái sinh một cái nhi tử, tới cái song bảo hiểm. Cùng nàng tương phản, vương thị cùng triệu thị đầu thai sinh là nữ nhi, tiếp theo rồi lại phát lên nhi tử. Cái này con dâu là nàng đầu tán thành phiếu, hiện giờ lại là tôn từ mẹ, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, cũng không thể phất nàng mặt mũi đi. Bằng tâm mà nói, hách xá lý thị là một cái con dâu, so mặt khác mấy cái thủ quy củ, tâm dùng hầu hạ, gõ gõ tay vị, thuộc ra trong lòng có kế hoạch. Như vậy á giận nhưng trầm ngâm, chỉ chốc lát sau, gật gật đầu, cũng hảo. Ngày gần đây ta trên tay sự tình nhiều nói thở dài, hắn thiếu khóa lâu lắm, lại gặp gỡ thi đại học ôn tập, tự nhiên là bận tối mày tối mặt, ngươi tốn nhiều lo lắng đi. Hội ngắm hoa sau, thục gia liền hướng dẫn nhưng đưa ra, đem hoàng đán nhi tử vĩnh liên tiếp nhận tới dưỡng. Bởi vì hoàng bính đã tới rồi đi học đọc tuổi, ban ngày không cần nàng tới chăm sóc. Lấy đế hậu chi gian quan hệ, thục gia dưỡng, chẳng khác nào là giận nhưng dưỡng, cũng là cho vĩnh liên thêm phần, cũng là cho hách xá lý thị thêm phần. Là cho thấy đối hoàng đán nhận đồng. Có trợ giúp duy ổn. Bởi vì có khang hy thân vũ hoàng đán tiền lệ. Cái này cách làm thực dễ dàng bị đại gia sở tiếp thu. Dận nhưng cũng cho rằng cái này chủ ý không xấu. Vĩnh liên đã 4 tuổi. Nhìn dáng vẻ cũng sẽ không chết non. Rời đi mẫu thân sinh hoạt cũng sẽ không thực không thích ứng. Vốn dĩ sao. Nếu là dận nhưng tự mình đem vĩnh liên tiếp nhận đi dưỡng nhưng thật ra không xấu. Bất quá hắn bật quá. Vừa mới đáp ứng xong. dận nhưng lại nói. cản thành cung đem hoàng đán ban đầu trụ quá nhà ở cũng cho người ta thu thập ra một gian tới. hắn rút cuộc phản ứng, ngay sau đó nghị thông suốt trong đó khớp xương, cùng với đem vĩnh liên phóng tới thuộc gia nơi này, không bằng quải cản thành cung danh nghĩa. Sau đó người vẫn là phóng tới thuộc gia nơi đó, làm thuộc gia tới chăm sóc, chờ đến lược lớn hơn một chút có thể đi học, lại ném tới cản thành cung thường trú. như vậy để giá trị con người, thuộc gia tự không dị nghị. hảo, hoàng bính ban đầu nhà ở trả ta nơi này đâu, tất cả dụng cụ đều là toàn. Dọn dẹp một chút là có thể dùng lại hỏi, này liền phải về trong cung. Giận nhưng đáp, trước thu thập, an tết còn sướng xuân viên, không rất giống lời nói nhi. Chính đán triều hạ, ngoại phiên tiếng cống, năm đại điển tổng muốn trong cung làm. Trong cung, càng ngày càng có chút, lạnh như băng cảm giác. Như phi đại điển yêu cầu, hắn không quá tưởng trở về. Hảo! Chỉ cần không xa rời nhau, nơi nào trụ thuộc ra đều không làm ý. Tin tức truyền tới vô giật trai, hoàng đán vợ chồng vui sướng dị thường. Luyến tiếp tâm cũng là có, lại không có kháng cự lý do, hách xá lý thị bất chấp thân mình trọng, cấp nhi tử thu thập hành lý, hoàng đán tắc đem Vĩnh Liên gọi vào trước mặt, ân cần dạy bảo. Nói trong chốc lát, chính hắn trước nhục trí, Vĩnh Liên thật dụng tâm nghe xong, nhưng là tuổi quá tiểu, nhà trẻ ngô giao bé đều không thu tuổi tác, làm hắn nhớ kỹ quá nhiều đồ vật, không thể nghi ngờ là cố hết sức. nhưng lại một chút, hoàng đán sửa lại một bộ lý do thoái thác, phải nghe người mã pháp, mã ma lời nói, không cần lộn xộn, đã biết sao. Vĩnh Liên ngoan ngoãn gật đầu, hắn vẫn là cái tiểu đậu đinh, ngoan ngoãn chạm ngầm nghe phụ thân hắn dạy bảo, nghe được Hoàng Đán nói, ngẩng đầu lên, nhìn ta, cố hết sức mà đem đầu sau này ngượng thật lớn một cái góc độ, mới có thể thấy dọa phụ thân mặt, một không cẩn thận, suýt nữa ngã ngửa qua đi. Hoàng Đán nhảy xuống sạp một phen vớt lên Nhi Tử, Tả hữu nhìn xem, còn hảo, không có quăng ngã, muốn phát giận, xem Nhi Tử bị vừa rồi kia lập tức sợ tới mức khuôn mặt nhỏ biến sắc, nghĩ đến hắn lập tức liền phải rời đi chính mình nhớ tới chính mình rời đi cha mẹ nhạ tử không khỏi trong lòng mềm nuốt ôm nhi tử nhỏ giọng mà nói với hắn lời nói đều là chính mình kinh nghiệm lời tuyên bố khách xa lý thị bận lên bận xuống triệu thị cùng vương thị cũng đi theo nàng phía sau thường thường mà khuyên nàng không cần quá mức mệnh nhọc lại nói vĩnh liên đến đế hậu nuôi nấng thật là thiên đại phúc khí là một kiện rất tốt sự khách xa lý thị nghe các nàng lời nói trong lòng cũng là cao hứng vui vẻ không vài cái lại nghĩ tới nhi tử từ đây liền không đi theo chính mình ở Không khỏi thương tâm. Đối với triệu thị, vương thị lời nói, là thai trái tiến, thai phải ra, một lát sau, là tống cổ các nàng trở về, tự đi xem vĩnh liễn. Nghe nói vĩnh liễn bị hoàng đán kêu đi, nàng lại đến hoàng đán trong phòng. Mất công vô giật trai cũng không quá lớn, nàng một cái thai phụ đi tới đi lui cũng không có mệt. Đi đến ngoài cửa, nghe được bên trong nói chuyện thành nàng lại ngừng bước chân, lúc này bên trong chính dặn dò đi. Thục gia thường thường cảm thán, cha mẹ là bị hài tử làm ra đi. Nhưng mà tới rồi hách xá lý thị nơi này, nàng là bị hài tử cấp hủ chín. Nữ nhân, bởi vì nhi nữ mà trở nên kiên cường, dũng cảm đối mặt hết thảy Hách xá lý thị tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhi tử tiên đồ sắp cùng nhi tử chia lịa, chỉ này một tử mà vương thị lại sinh hạ một tử, con vợ lẽ cùng hoàng đán tiếp xúc sẽ nhiều. Các loại ưu thế, hoàn cảnh xấu bãi trước mắt, lại có các loại lo lắng, hách xá lý thị trong lòng đột nhiên hiện lên một đạo điện quang. Nàng bà bà cũng là như vậy lại đây đi. Bà bà lại như thế nào làm? Lại lại như thế nào đi đến này một bước đâu? Như thế nào? Hách xa lý thị bỗng nhiên phát hiện, chính mình phía trước giống như lý giải sai lầm. Nàng muốn cười vừa muốn khóc, trách không được bà bà nói hoàng gia tức phụ. Chắc không được Âu Vân Châu thường cùng nàng nói một ít kỷ quái lời nói. Nàng lúc ấy cảm thấy đi, những lời này có chút lời lẽ tầm thường, lại như là gõ nàng tựa. Lộng nửa ngày, xác thật là gõ, là nhắc nhở nàng, uy, ngươi đi nhầm. Ngươi thật biết chính mình tình cảnh sao. Lâu dài tới nay, nàng nghe xong về đức nôn công dung dạy dỗ, đêm này nữ rơi bối đến thuộc lầu, sẽ xử lý một ít việc nhà, liền cảm thấy đã đến trong đó tam vị. Hiện giờ nghĩ đến, chỉ là đồ học này biểu mà thôi. Bà bà thái tử phi là như thế nào làm? Nàng cảm thấy bà bà thật là có chút bất công, đều là con dâu, chính mình làm được cũng không so chỉ em dâu kém, được đến cũng không phải phát ra từ nội tâm thân cận, mà là lễ nghi thượng cất nhắc, trong lòng không phải không buồn bực. Lúc này nàng đột nhiên minh bạch, đúng là cái này cất nhắc, nàng yêu cầu cũng là cất nhắc. Nàng là thái tử phi, không thể lấy cùng chị em dâu giống nhau tiêu chuẩn tới yêu cầu. Định vị, định vị. Không phải nói ngươi biết ngươi là thái tử phi, liền tính là định vị chuẩn bị, kế tiếp đâu. Hách xá lý thị tưởng cất tiếng cười to. Chủ tử, bên ngoài lạnh, ngài vẫn là phụ nữ có mang đâu. Bên người cung nữ không thể không đề hách xá lý thị, thái tử phi bên ngoài chạm thời gian đối với một cái thai phụ tới nói, đủ lâu rồi. Hách Sa Lý Thị vô vô mặt, chậm rãi đi vào trong phòng. Vĩnh liễn. làm Thái Tử đích Trường Tử. Vĩnh liễn có thể thấy tổ phụ máy cái sẽ vẫn là rất nhiều. Thấy Thục Gia cũng không sợ người lạ. Thục Gia đến thừa nhận. Hách xá Lý Thị đem Vĩnh Liên giáo đến không tồi. Tiểu Gia hỏa hành động gian động tác vẫn là một đốn một đốn, lại đã hơi có chút bộ dáng. ngại thanh mãi khí mà thỉnh an, đỡ bảo mẫu tay non thân, cũng không chịu bị bảo mẫu bế lên tới. Gặp qua người mã pháp sao? Thục Gia đối Vĩnh Liễn nói chuyện cũng là nhỏ giọng. Hồi Mã Ma lời nói, Tôn Nhi đi trước Mã Pháp nơi đó thỉnh an. Mã Pháp làm Tôn Nhi tới cấp Mã Ma thỉnh an, làm Tôn Nhi nghe Mã Ma lời nói, yên tâm cùng Mã Ma trụ. ân học lời nói cũng học được không tồi. Sớm có đạm ninh thái giám đi tắt lại đây cùng thuộc gia đánh quá tiểu báo cáo, nội dung cũng chính là này đó. thuộc gia vây tay làm hắn đến bên người tới ngồi, ôm vĩnh liễn, đối hách xá lý thị nói, hắn nhà ở đã thu thập ra tới, hoàng bính đọc đi, không thể lại cùng ta ở, vừa lúc, hắn nhưng ở nơi này. Ngươi đi xem, Vĩnh Liễn có cái gì yêu thích, chỉ điểm bọn họ bố trí. Hách xa lý thị cười nói, ngạch nương còn có thể bạc đái hắn không thành. Còn nữa, hắn tiểu hài tử ra, có cái gì hảo bắt bẻ. Nói nhìn Vĩnh Liễn liếc mắt một cái, Vĩnh Liễn cũng trợn to mắt nhìn mẫu thân. Thục ra sờ sờ Vĩnh Liễn nao đầu nhi, các ngươi coi như Hải tử sớm hai năm bắt đầu đọc. Hắn ta nơi này, ngươi cũng không phải ngày ngày không được thấy hắn thở dài, năm đó hoàng đán đi theo tiên đế, mới thật là. Hách xa lý Thị trong lòng xúc động liên tiếp, lại không có gì. Hách xá lý thị vẫn là bị thuộc gia chạy đến nhìn một vòng nhi vĩnh liên nơi ở. Nơi này là thuộc gia vốn di thu thập ra tới cấp thân nhi tử trụ. Mấy cái nhi tử khi còn nhỏ đều đi theo nàng trụ quá, nàng cũng mang hải tử mang ra kinh nghiệm tới, thu thập đến phi thường thích hợp nhi đồng trụ. Cho dù không tha, hách xá lý thị cũng không có thuộc gia trước mặt ngốc lâu lắm, lại đối vĩnh liên bảo mẫu, nhũ mẫu đưa mắt ra hiệu, mới cáo tử về nhà. Trong nhà nàng cũng có không ít chuyện này. Chính mình thân mình còn không lớn phương tiện, không tiện ngoại lâu ngồi. Hách xa lý thị đi sau, thuộc ra mới một trường một đoạn hỏi vĩnh liễn một ít vấn đề. Trước kia tiếp xúc không ít, lại so với không thượng về sau muốn đích thân nuôi nấng, tinh tế hỏi hắn thích ăn cái gì, chơi cái gì, giờ nào rời giường. Bảo mẫu dựng lên lỗ thai, sợ nghe lẩu một chữ, thời khác chuẩn bị nếu vĩnh liên trả lời không thượng vấn đề tới, tiến lên giải vây. Vĩnh liên trả lời đến đảo rõ ràng, bình thường ăn đều thích ăn, chơi. Ấn. Không thể ham chơi. Thục ra nhịn không được nợ nụ cười, hiện không chơi, chẳng lẽ muốn trưởng thành lại chơi. Này nhưng không thành, nên chơi thời điểm liền chơi, nên làm chính sự thời điểm liền làm chính sự. Hoàng đán khi còn nhỏ, Khang Hy trước mặt cũng là như thế này sao? Thục ra khi cách 20 năm sau, lại lần nữa đau lòng lên. Vốn đang muốn hỏi một câu vĩnh liễn nhận được nhiều ý tự, nhìn đến vĩnh liễn này phó tiểu đại nhân bộ dáng, Thục ra liền đem cái này chỉnh tự phóng tới về sau, hỏi hắn muội muội thế nào? Vĩnh liên cùng bọn mội mội thấy được không được, gần nhất hai bên đều tiểu, thứ hai hách xá lý thị đối hắn quản được cũng nghiêm không cho hắn nhiều chơi. Hắn chỉ nhớ rõ, đại muội muội hay khóc, tiểu mội mội lớn lên đẹp. Một hỏi một đáp, thời gian qua thật sự, điểm tâm bảy đi lên. Vĩnh liên ăn cơm cũng là chính mình động chết đúa, bảo mâu đem đồ vật cho hắn kẹp đến cái đĩa, chính hắn chậm chậm mà ăn. Hách xá lý thị tự dắt học bà bà chỉ học tới rồi ra lông, chỉ là ngày này thường sinh hoạt vẫn là học được bắt trước đến ra dáng ra hình. Thục gia sinh hoàng bính thời điểm, nàng đã vào cung, cũng là mắt thấy thục gia như thế nào giáo nhi tử. Tuy rằng đối tử nhỏ làm hài tử chính mình động thủ trong lòng có chút không cho là đúng, mặt mũi dơ lên động, vẫn là dập khuôn lại đây. Vĩnh liên thay đổi cái chỗ ở, sinh hoạt thói quen thượng nhưng thật ra không có gì không thích ứng. Dẫn nhưng là cơm chiều thời gian lại đây, bày ra huy nghiêm gương mặt trở Vĩnh liên thỉnh qua an, mới vẻ mặt hiển từ mà kêu lên tôn tử ôm nước lượng. Hỏi hắn hôm nay đều làm cái gì? Má ma nơi này điểm tâm ăn ngon không, có nghĩ a mã nghịch nương một loại. Thục gia chính mình tự xưng mã ma liền tính, dù sao cháu trai cháu gái cũng vài cái, nhưng là cái này từ từ giận nhưng trong miệng nói ra, như thế nào nghe như thế nào cảm thấy quá dị, bọn họ đều đã như vậy già rồi a. Tiếp theo đi xuống nghe, phát hiện giận nhưng có biến thành thoái miệng bà bà xu thế. Hán đối con cái tuy rằng cũng rất có kiên nhẫn, lại trước nay không có như vậy hiển từ quá. Thật là, làm người kinh rất cảm a. Trình đốn cơm Dận nhưng đều lấy một loại toàn bộ bộ mặt hiện ra thuộc ra trước mặt, làm nàng mất hồn mất vía, đem nàng dọa cái chết khiếp. Cơm chiều kết thúc, Dận nhưng lại thực kiên nhẫn hỏi quan tâm khởi tôn tử việc học tới, còn tự mình dạy hắn viết chữ, khích lệ, cầm bút rất có bộ dáng. Thằng đến Tống Cổ Bảo mẫu mang Vĩnh Liên toàn bộ, Dận nhưng mới cùng thuộc ra nói, hảo hảo mang theo hắn, chiều thượng lại muốn sinh sự. Chiêu nghị, kinh kỳ hồi xuân. Cái gì? Thuộc ra hít ngược một hơi khí lạnh, đây là muốn lẫn lộn vì nhất thể sao? Bình thường người bác kỳ cũng muốn lao động, tuy rằng còn có đặc quyền, nhưng là đã là về phía trước mại một đi nhanh. Sơn Hải quan ngoại, xưng là thanh tổ tông căn bản nơi, lại có nhân xâm chờ đặc sản, trừ bỏ lưu này xung quân, nhậm chức, phi nguyên chủ dân rất ít có thể có cơ hội qua đi. Vì chính là bảo tồn này một khối tài nguyên, nếu Trung Nguyên ngốc không nổi nữa, còn có thể trở về. Nơi đó thổ địa phi nhiêu, hoang vắng. Này đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm là, kinh kỳ có mấy người nguyện ý hồi chuân. Trở về lại như thế nào cái trở về Pháp? Gần trăm năm tới, đáng tin hoa màu an quán, tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được rất có người, làm cho bọn họ trồng trọn. Thục ra đối với man hán chi phân vẫn là thực ý, đã từng thục ra nhịn không được nói một câu, trước mắt này còn không phải mạng hán một nhà. Giận nhưng trong mắt lẹ ra một tia rượi quang, xác thật không phải. Nếu đúng rồi, đơn tỷ nhân số, không cần vài thập niên, chúng ta liền mở nhặt trong biển người rồi. Đến lúc đó. Ngươi trở lên chạy đi đâu tìm Đại Thanh. Không nghĩ tới, dẫn nhưng hơn nửa năm trước phản đối sự tình, hiện chính mình đã quyết định muốn lật đổ nguyên lai like tư tưởng, không đi tiếp tục bảo trì người bắt kỳ siêu nhiên địa vị. Lại cứ như vậy cũng không phải biện pháp. Dẫn nhưng cười khổ, bọn họ là đối thân sĩ xuống tay, cũng không có động người bắt kỳ. Nhưng là nếu cải cách, có như vậy cái hình thức, tự nhiên liền có người đưa ra, người bắt kỳ nhóm có phải hay không cũng đến tham dự tham dự. Hơn nữa, người bắt kỳ không lao động gì. Nguyên là vì làm cho bọn họ bảo trì võ bị, hiện đâu? Giữa một đám phế vật, lại có hoàng đán thừa dịp than đinh nhập mẫu cơ hội, đã biết quốc gia cải cùng dân cư chẳng hướng, đánh bạo hỏi hắn cha, người bắt kỳ lại sinh sản đi xuống, muốn bắt cái gì tới dưỡng? Nhất thể làm việc, nhất thể nạp lương tuy hảo, giải quyết trước mắt nguy cơ, cũng là cho quốc gia lâu dài phát triển đánh hạ một cái không tồi cơ sở. Nay lại xử người bắt kỳ cùng dân người chi gian giới hạn thêm rõ ràng. Dĩ vãng còn có cái có không nộp thuế đặc quyền quan thân tập đoàn làm hai bên giảm sóc, sử quốc gia hiện ra bình thường ba cánh, đặc quyền quan thân, người bắt kỳ ba cái tập đoàn, mạn hán chi phân liền không như vậy đột đột. Hiện đặc quyền quan thân tập đoàn đặc quyền bị trừ đi cơ sở kia một bộ phận, nếu tiếp tục cấp người bắt kỳ lấy đặc quyền, đối lập đem rõ ràng. Không thể không cho người lo lắng, tương lai mâu thuẫn hơi một trở nên gay gắt, một cái chủ nghĩa dân tộc cơ hiệu là có thể chiêu khởi một số lớn người, các giai cấp đều có, tới phản đối hiện chính quyền. Hơn nữa, kỳ đinh so giận nhưng vẫn là thái tử lúc ấy, lại gia tăng rồi không ít người khẩu, này đó đều phải tiêu tiền dưỡng, dự toán không đủ, đành phải cho bọn hắn tiền lương đánh cái giảm 30% tới phát. Có đôi khi, bản thổ nhân sĩ so xuyên qua nhân sĩ tưởng tượng đến thêm khai sáng, bọn họ chung có thức chi sĩ đối hiện trạng so người xuyên Việt quen thuộc nhiều, dễ dàng căn cứ thực tế tình huống bất đồng mà điều chỉnh chính sách, này mở ra trình độ, tuyệt đối lệnh đối cổ nhân có bản khắc ấn tượng xuyên qua nhân sĩ chấn động. đương nhiên. Giận nhưng không có như vậy buồn, cứ như vậy từ bỏ thống trị cơ sở, hắn ý tứ vẫn là không cho phép người hắn tự do đến quan ngoại đóng quân khai hoang, cho nên muốn điều người bắt kỳ đi. Thục ra, bất quá mới vừa đắc tội xong rồi quan thân tập đoàn, trước mắt không nên đối người bắt kỳ động thủ, này đây tuy rằng giận nhưng có này tâm, hoàng đán, có ý này, cả triều trên dưới có nảy thức, lại đều không có minh nói ra. Cùng than đinh nhập mâu giống nhau, việc này đề cập đến cụ thể thổ địa phân phối, thế nào cũng đến hiểu rõ bài tra một lần. Đúng không? Thục gia suy nghĩ ba ngày, sau vẫn là tiểu tâm hỏi giận nhưng, ngươi có hay không nghĩ tới? Cái gì? Chân chính mãn hán một nhà. ân. Thục gia tư tưởng, như vậy vẫn luôn cách ra tới đối đãi còn muốn phòng tới phòng đi, thật là không thú vị. Chính mình đem chính mình trở thành man di, ngươi liền vẫn luôn là man di. Tuy văn đế nói là hán thái úy hậu nhân, hán lao bà thật là tuyệt đối người hồ, nhà bọn họ thân thích lý uyên một nhà, tự xưng là lao tử hậu đại, lung tây lý thị. Nếu là tế luận gia phả, cũng là người hồ huyết thống. Dù vậy, cũng không có cái nào người Hán sẽ phủ nhận hai vị này, vì cái gì? Thịnh thế, mở ra. Chủ yếu là định vị, người đem chính mình chính quyền định vị cái gì địa vị thượng? Vì cái gì không cùng nhau phồn vinh? Vì cái gì phải làm địch nhân? Thịnh cực nhất thời mông nguyên như thế nào liền thất bại thảm hại? Bọn họ nhưng thật ra người phân tứ đẳng, giới hạn rõ ràng. Giận nhưng khuôn mặt tâm lãnh, ngụy hiếu văn đế nhưng thật ra hán hóa, kết quả đâu? Quốc không có, ra không có, liền tổ tông tên họ cũng không có. Mặc dù bất đắc dĩ nhượng bộ, hắn vẫn là có điều cố kỵ. Đương kim thiên hạ, trừ bỏ ăn mặc mãn người quần áo, tạo phát kết biện, còn có cái gì là mãn người phong tục? Những cái đó nghiền ngẫm từng chữ một, đều là người hắn sao. Mãn người có bao nhiêu cưới ngựa bắn cung lơ lỏng. Quốc gia phí bao lớn sức lực, bảo hộ người bác kỳ thượng võ, có thể so khai quốc năm đầu, chúng ta để tay lên ngực tự hỏi, kém xa. Đừng nói hiện. Chính là năm đó tam phiên tri loạn, bất quá Thái Bình 340 năm, cũng đã không còn nữa năm đó vũ dũng đi. Còn có, nói dòng họ, ai xưng hô qua nhi giai đại nhân, nữ hô lộc đại nhân. Các nàng ra chính là đồng loạn. Bất quá đạo khảm này nhi, vĩnh viễn sẽ không có phát triển. Chậm rãi đồng hóa, quá chậm, hơn nữa, không biết muốn đồng hóa đến địa phương nào đi. Dẫn nhưng cũng biết đạo lý này là đối, lại vẫn cứ hạ không chừng quyết tâm. Đây là một lần xa hoa đánh cuộc. Thục gia tưởng lại là cùng với bị động ai một roi động một chút, không bằng đem quyền chủ động bắt tay thượng, cùng tồn tại cộng vinh. Dung Mê hoặc ngữ điệu nói, màn hàn giới hạ, mới là đại gian nan khổ cực, chỉ cần này một cái giải quyết, thiên hạ không còn có có thể sầu sự tình. Ngẫm lại xem, một sự kiện, không cần phải xen vào cân bằng, không cần phải xen vào ai chi tâm có thể hay không tin, chỉ cần hỏi hắn có làm hay không đến tới chuyện này. Giận nhưng đột nhiên lắc đầu, thuộc ra nặng nghề mà thở dài một hơi, ngươi có khác biện pháp sao? Không có. Nếu có, cũng liền không cần phát cấp người bát kỳ quốc gia trợ cấp thời điểm thực tế giảm 30%, sau đó cố ý làm người bát kỳ trồng trọn. Rõ ràng là trước mắt thống trị hình thức, đã gắn bó không nổi nữa. Trên mảnh đất này sinh tồn dân tộc, có ngoan cường sinh mệnh lực, chiếm lĩnh giả, kẻ xâm lược nếu không thể đồng hóa, liền đành phải xong đời. Đều không ngoại lệ. Giận nhưng tâm trầm trầm, ta nếu muốn tưởng tượng. Thục ra thân phận, làm giận nhưng tin tưởng nàng không có gì tâm, cho nên nguyện ý nghe. sự thật trước mắt Hắn đến tìm một cái đường ra. Mạn hắn giới hạn, là cái này vương triều thiên nhiên tổn, phàm quyền lợi trung tâm người, đều theo bản năng không đi động nó. tang trong đó giải quyết phương án, tự nhiên. Không ai đi lay ra tới. Dẫn nhưng cũng không thỏa mãn với kéo dài hơi tàn, lừa mình dối người. Hắn tưởng danh Thùy Thiên Cổ, là một thánh quân. thánh quân, như thế nào có thể quy định phạm vi hoạt động trùn chân bó gối? Cái nào thánh quân không phải dụ dỗ tứ hải? Dẫn nhưng do dự. Mông Nguyên, Hiếu Văn Đế. Đường Thái Tông, ngươi phải làm cái nào? Ngươi có tin tưởng làm cái nào? Kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại. Mặc kệ giận nhưng muốn làm cái gì dạng chăm lo việc nước hoàng đế, hắn đều cần thiết có một cái toàn diện mà tinh tế kế hoạch. Khang Hy giáo dục, vì thuộc ra sở lên án, tàn phá nhi đồng thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, không tôn trọng lao sư, không coi trọng đức rủ. Quả thực là khánh chúc khó. Nhưng mà, Khang Hy dùng con của hắn nhóm cao chất lượng chứng minh rồi, hắn giáo dục phương thức sắc thật là hữu hiệu. Xông ra một chút, chính là đối với chi tiết nắm chắc, này cũng cùng Khang Hy bản nhân phong cách có quan hệ, hắn chính là cái loại này yêu cầu cao người. Mặc dù là đối Khang Hy không như vậy phát ra từ nội tâm tôn kính thục ra, cũng cần thiết thừa nhận, Khang Hy mấy đứa con trai, cụ thể nghiệp vụ năng lực là rất mạnh, chỉ cần bọn họ trầm hạ tâm tới làm việc không phải tâm tồn có lệ, tất nhiên là tinh tế chú đáo. Pha đến Khang Hy chân truyền giận nhưng, các phương diện cũng thâm chịu nại phụ ảnh hưởng. Mặc dù trong lòng có một ít chủ nghĩa lãng mạn ý tưởng làm hắn nhiệt huyết sôi trào, một khi mắt với thực tế sự vụ, lại thực phải cụ thể lên. Lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm, đây là bãi giận nhưng trước mặt tình huống. Vô luận trong lòng cỡ nào đại giã vọng, hắn đều đến từ đầu làm khởi. Tuy rằng mục tiêu thực to lớn, lại không có khả năng một lần là xong. Hắn muốn thật là một giấc ngủ dậy liền hạ lệnh mạn hắn giống nhau đánh ngộ, hắn này hoàng đế cũng coi như đến cùng. Mọi người nhất định cho rằng hắn là loạn mệnh. Lúc trước một hồi bệnh nặng thiêu hồi hắn đầu, lộ muốn từng bước một mà đi, cơ muốn một ngụm một ngụm mà ăn, tùy phong tiềm nhập dạng, nhơn vật tế vô thanh mới là cải cách cao cảnh giới. Khuku, đương nhiên cái này tiến dần quá trình cũng là tương đối, trong lúc không thể thiếu khúc chiết, tốt xấu khúc chết không phải dung chuyển, không phải cách mạng. Trôn đầu xuống, dẫn nhưng cẩn thận suy xét lọt qua cửa ngoại tình huống, lại đối lập trên tay kinh kỳ trạng huống, liệt ra hồi chuyên sở cần các loại những việc cần chú ý từ triệu tập cái dạng gì kỳ hạ dân cư. Các kỳ tỷ lệ, đến phân phối với nơi nào trụ, chọn phải đi cái dạng gì quan viên, mọi thứ đều phải suy xét chú đáo. Chỉ là nhóm đầu tiên hồi chuân kinh kỳ, liền phải ít nhất 5 năm thời gian mới có thể đủ thích ứng sinh hoạt không cần quốc gia lại nhọc lòng. Đi rồi này một bước, chẳng khác nào thừa nhận, phía trước chính sách hiện đã không thể thực hiện được, lại không thể từ quốc gia bao dưỡng người Bắc Kỳ. Đã trồng trọt lao động người Bắc Kỳ, cùng người Hán khác nhau, còn có như vậy tại sao? Đạo lý này giận nhưng minh bạch, hoàng đán minh bạch. Quyết sách chư triều thần cũng minh bạch. Một cái chính sách thay đổi, không nhất định thị phi muốn thông cáo thiên hạ nói biện pháp này đã không thích hướng tình thế, chỉ cần xem ban chính sách có phải hay không kéo dài nguyên lai chính sách, liền biết nó có phải hay không đi tới tiêu vong bên cạnh. Kinh kỳ hồi xuân sự kiện Trung ương ấp hủ mấy tháng, trường thái 13 năm 2 tháng, chính thức hạ ý chỉ. Lựa chọn thời gian này cũng là trải qua suy xét, lúc này Xuân Hàn đã qua, thời tiết chỉ biết càng ngày càng ấm áp, tới rồi Đông Bắc tuy là mùa hạ. Lại đúng là mát mẻ hợp lòng người. Tới đó chậm rãi an nhà tiếp theo tới, thích thị thích trứng mùa đông cũng tới rồi, sẽ không bởi vì ngày mùa đông chợt tới rồi đông bắc mà đông lạnh hư. Đến nỗi hồi chuân dàn xếp xuống dưới lúc sau đã qua cày bừa vụ xuân, nay một quý vụ mùa liền hoang phế vấn đề, ông Vương là như thế này nói, ai cũng không trông cậy vào bọn họ đầu một năm liền có thu hoạch, vẫn là trước rời qua đi quan trọng, chẳng lẽ đi còn tưởng lại trở về. Bọn họ vốn dĩ chính là cầm quốc gia hướng bạc, chính là đầu một năm không có thu hoạch cũng đói không chết hẳn nhóm đói một đói bước một chút cũng liền lấy đến khởi cái quốc Thân đệ đã đem đầu một đám yêu cầu châu cải hạt giống gia cụ đều chuẩn bị tốt thịnh kinh chờ chỗ cũng đóng thêm hồi xuân kinh kỳ nhà cửa chịu hắn những lời này dẫn dắt hoàng đồng lại bỏ thêm một câu những người này mấy thế hệ người đều cầm quốc gia thuế ruộng làm trò phái đi hiện giờ bất quá là đem phái đi từ đóng giữ biến thành trồng trọn, trồng ra lương thực còn về bọn họ chính mình như thế nào liền không vui kinh kỳ hồi xuân chấp hành lại lần nữa thể hiện vạn ác chủ nghĩa ưu việt tính, căn bản không cần trưng cầu quảng đại nhân dân quần chúng ý kiến, cơ hồ không cần giải thích, phía trên hạ lệnh, các ngươi liền đi làm, không làm chính là kháng chỉ. đây là trước mắt tình hình trong nước, mặt trên luận mệnh, là hắn không đúng, nhưng là nếu ngươi bởi vậy mà phản đối hắn, ngươi cũng không phải hảo hóa. mà kỳ đinh đối việc này kháng cự cũng không như trong tưởng tượng kịch liệt, dân cư bành trướng, chức vị lại không có khả năng lấy tương ứng hệ số bành trướng, bình thường kỳ đinh đến phái đi cơ hội càng ngày càng ít. Quốc gia tiền trợ cấp phát khi suy giảm cũng càng ngày càng lợi hại, kinh thành đua đòi chi phong cũng càng ngày càng nghiêm trọng, nhật tử quá quá không nổi nữa. Hiện giờ Hoàng thượng hạ lệnh, bị lựa chọn người bực tức là không tránh được, rốt cuộc kinh thành sinh hoạt muốn phương tiện đến nhiều, nhưng là trở về cũng không phải một cái không thể tiếp thu lựa chọn. Phải biết rằng, người bác kỳ hiện còn hưởng thụ miễn thuế ưu đãi, thanh đỉnh chính sách, quan ngoại chân chính xương được với là hoàng vắng, mỗi cái thanh niên nhưng đến mấy chục mẫu thổ điện Lại chưa nói không thể mướn người trông trọn, đúng không? Tuy là như thế, cái này chính sách vẫn là gặp được không ít phiền thoái. Thì như, ai mang đội? Kỳ đinh nhóm rất nhiều đều là có kỳ chủ, làm kỳ chủ bản nhân bất thượng, cơ hội là không có khả năng, làm cho bọn họ con cháu đi, phải ai? Tổng cảm thấy có chút lưu đầy ý vị. Chỉ dựa vào những người này còn không được, giận nhưng cũng biết kỳ đinh đã sinh ra không ít chơi bởi lêu lổng phân tử, tông thất bên trong cũng nhiều không ít ăn chơi chắc táng, cần thiết có quan viên đi theo cần thiết là biết rõ việc đồng áng lại tinh với tế vụ, còn phải là không sợ cường quyền. tới rồi quan ngoại, chính là người bác kỳ căn cứ địa, người bát kỳ trong lòng thiên nhiên thượng liền cường ngạnh lên. giống nhau hắn quan thật đúng là sai khiến bất động này đó ra nhóm. giận nhưng cười lạnh mấy tiếng, trực tiếp đem vài vị tự vương cấp phái đi ra ngoài. đầu một cái bị điểm danh chính là hắn tam ca bảo bối nhi tử, hắn lao bà cháu rể, hoàng thịnh, không phải một người đi, mà là mang lên lão bà đi. hoàng chiêu tuổi trẻ. Đem chiêu ca ca hoàng thời cung cấp lộng đi, ngoài ra Duân Kỳ, Duân hưu chờ cấp có nhi tử bị mệnh lệnh chỉ vào danh nghĩa tá lãnh bắc thượng. Hoàng vượng đồng thời tuổi không lớn, Duân tự lại không có đường nhi tử, chỉ có thể lưu trong kinh. Dẫn nhưng từ hắn huynh đệ mấy đứa con trai vào tay, làm cho bọn họ đi đầu. Hắn tàn nhẫn lại là, làm hoàng đồng đi theo đầu một nhóm người qua đi, áp trận. Hoàng đế nhi tử đều đi, các ngươi có cái gì hảo tự phụ. Hoàng đồng nguyên là trưởng hộ bộ hoàng tử, tình huống cũng quen thuộc. Thân phận cũng đủ cao quý, đủ để áp chế cho rằng trời cao hoàng đế xa mà làm sẵn làm bậy người. Đồng thời, bởi vì thiên nhiên phụ tử quan hệ, hắn có thể đem tình huống kịp thời về phía trong kinh phản hồi, lại không cần lo lắng quân thần chi gian tín nhiệm vấn đề, hắn thân mụ còn tồn tại, cái này giảng hòa vẫn là có thể đánh, có mẹ hài tử giống khối bảo A. Cấp hoàng đồng xứng nhân viên bên trong lại có một cái khánh đức, thứ này vốn dĩ chính là cái lưu manh, sự sự chi khéo đưa đẩy thật là người khác so ra kém. Dựa theo đại thanh triều quốc cứu nhóm tiêu ngạo trình độ, mặc dù Hoàng Đồng lâm thời có việc, hoặc là ngẫu nhiên có cái nghỉ bệnh, hắn thân phận cũng đủ để khiến cho hắn có thể áp được trường hợp. Vốn dĩ cái này phải đi giận nhưng là tưởng cấp hách xá lý ra, tắc nghi hệ hách xá lý thị, nhưng mà suy xét đến chính mình cứu cứu trong nhà, trừ bỏ tác nạch đồ, dư lại đều là bị khang hy mắng vì lười biếng không chịu nhậm sự, giá trị cái ban đều phải bỏ bê công việc, chỉ phải đem cái này ý niệm cấp bóc tát. Sau đó chính là làm lại bộ chọn phái đi các nơi khéo dân sự theo lại, mỗi cái đều được hoàng đế tiếp kiến. Dẫn những thân thiết mà cùng này đó ngày thường cơ hồ không có diện thánh khả năng quan kép dịu nhóm, đối bọn họ công tác cho khẳng định cùng độ cao khen ngợi, sấn bọn họ cảm động đến không biết Đông Tây Nam Bắc thời điểm nói cho bọn họ, trước mắt đúng là các ngươi nhiều đất dụng võ là lúc, ta có một chuyện tốt cho các ngươi đi làm. Cũng ngoại là người bình thường đi không được địa phương, hiện ta cho các ngươi cái này thù vinh, qua đi làm quan. Vốn tưởng rằng xứng như vậy thành viên tổ chức, muốn thân phận có thân phận, nếu có thể lại có quang giỏi, hẳn là có thể đi. Giận nhưng lại đã quên, cũng không phải tất cả mọi người là đã có thân phận lại có năng lực, có thân phận khả năng không có năng lực, có năng lực khả năng sẽ bị thân phận đè nặng Lại có, kỳ đinh nhóm nhìn thiếu chủ tử nhóm cũng tới rồi quan ngoại, là nghe lời đi theo đi, nhưng là bọn họ dù sao cũng là sống trong nhung lửa vài thập niên người, đừng nhìn chỉ là chút bình thường người bất kỳ. Mỗi người một quý khả năng liền hai bộ thể diện siêm y đi hè. nhưng là hảo mặt mũi, ái phô trương thói quen vẫn là dưỡng ra tới, nếu nhà các ngươi cũng là hợp với 80 năm không đương quá lao động nhân dân là có thể áo cơm vô ưu, ngươi cũng có thể có dự tính. Đúng là quốc gia quyển dưỡng chính sách, dưỡng đến người bắt kỳ trên người nhuệ khí toàn vô. Trên thực tế, bắt đầu thời điểm, quốc gia cũng không có mệnh lệnh rõ ràng quy định bình thường người bắt kỳ không được kinh thường, trồng trọt mà sống, hạn chế chỉ là qua lại. Đương nhiên quan lại nhóm cũng khinh thường với tự mình đi làm, mà là chỉ huy ra nô đi làm. Ai biết dần ra liền dưỡng thành làm lao động dựa lao động nuôi sống chính mình liền tương đối đề tiện quan niệm Có chút nhân gia dân cư nhiều, đồng dụng nhiều, bản thân chồng chọn bất quá tới, cái này có thể lý giải, không phương diện này kỹ thuật kinh nghiệm sao. Cũng liền biến báo lên, chiêu mộ không ít cố nông. Quan ngoại không được bình thường người hắn đi, nhưng là, nếu ngươi là người bắt kỳ ra nô phó, tá điền, dùng cái này lý do vẫn là có thể đi không ít tâm tư linh động người bất kỳ, nhận được rời lệnh phía trước liền đánh lên phương diện này chủ ý tới rồi hai đầu bờ ruộng, không cần chính mình động thủ, ngồi thu thuê cũng có thể toàn ra no ấm, thật tốt bản tính. Lại nói tiếp, từ khi Khang Hy 40 năm hơn bắt đầu, quốc gia gặp thiền thai ăn không được cơm rất có người, bởi vì có này đó người vô sản, các loại bạo động cũng không ít. Này đó loạn dân mùa màng hảo thời điểm, nhưng đều là lương dân, có thể thấy được quốc gia là không thiếu nông dân. Lại bởi vì than đinh nhập mẫu cùng vĩnh không thêm phú Còn thừa dân cư nhiều lên, quốc gia đối nhân thân trói buộc thả lỏng rất nhiều, chiêu mộ nhân thủ thêm dễ dàng. Lập tức nhiều ra nhiều người như vậy, đem có chuẩn bị hộ bộ hoảng sợ. Hộ bộ là chuẩn bị nào đó người sẽ mang theo nô buộc lên đường, nhưng là đại đa số đều là phổ phổ thông thông người Bắc Kỳ, như thế nào liền nhiều ra tới nhiều người như vậy. Hỏi rõ tình huống, đem ung vương tức giận đến trận mắt há hốc mồm, này đó không biết cố gắng đổ vật. Người Bắc Kỳ đương địa chủ, hắn không tức giận, hắn khí chỉ là này sợi tinh thần. Liền như vậy không chịu kiên định làm việc sao Giận nhưng nói Này đàn hôn đàn Quốc gia chỉ dự bị kỳ đinh nhà cửa thuế ruộng Cũng không quản này đó thuê công nhân nô buộc nhóm đồ ăn Nhiều người như vậy tới rồi bên kia nhi thực không bọc bụng Muốn sai lầm Này lại lòng bàn tay chân loạn mà ứng đối Cơ hồ không đối người giải thích quá sự tình gì giận Nhưng không thể không hòa hoan ngựa khí Nói cho kỳ đinh nhóm Các ngươi mang theo nhiều người như vậy qua đi Nơi đó tạm thời là không có nhiều như vậy lương thực cho các ngươi dưỡng nô tài Đến lúc đó để ý bọn họ đoạt các người ăn. Tận tình khuyên bảo. Mới dừng lại này cổ phong trào. Ngay sau đó, hồi chuân kinh kỳ chi gian lại nổi lên cọ sát. Bang. Giận nhưng quăng ngã tấu trương, nhéo nhéo mũi, cảm thấy đau đầu không thôi. Hoàng đán khoanh tay lập hạ mặt, này sổ con nội dung hắn cũng biết, không ngoài là thổ địa có phi nhiều bẩn sống chi phân, nào kỳ phân đến hảo, nào kỳ phân đến lẩn nhà ai mà phì, nhà ai mà mỏng, ồn ào đến túi bụi Chanh chanh chanh. liền biết chanh. Đều cảm thấy chính mình ăn mệt, vậy làm cho bọn họ cho nhau đổi lại đây. Chính Lam Kỳ cảm thấy có hại. Têu hắn cùng chính Hồng Kỳ đổi. Hãn A Mã, không thể. Hoàng đán quỳ xuống, như vậy là muốn sai lầm. Khang Hy năm đầu vì đổi mà chuyện này, phụ thân nhóm nhau đến túi bụi, còn tha thượng con lớn. Còn nữa, bọn họ không ngừng nghỉ, triều đình liền phải chiếu bọn họ ý tứ làm, cứ thế mãi sợ muốn uy tín toàn vô. Này nói là Khang Hy năm đầu ân oán, sau lấy ngao bai thắng lợi mà chấm dứt trong lúc bồi thượng vài vị đại thần, hơn nữa một ít đừng sự tình, bốn phụ thần chi nhất tô khắc tắt cấp cũng bị ngao thiếu bảo lộng chết. sau vẫn là cấp các kỳ các tiểu chủ tử ra lệnh, không được dung túng thuộc hạ hồ nháo, không được nghe phong chính là vũ. các ngươi khám minh tình hình thực tế đang báo, ai nói hiệu nói vượng, các ngươi nhưng đều là có tư vị, không cần có vẻ không xứng với này phân trách nhiệm. kỳ thật phân phối thời điểm vẫn là có chút không cân bằng, đây là tất nhiên, bất kỳ bản thân liền phải bài cái thứ tự, mà bất đồng kỳ phân suất quan viên. Nhiều ít cũng sẽ mang một chút cá nhân sắc thái. Nhưng là Tổng nói đến, còn xem như cân bằng, giận nhưng đám người lại muốn đánh hảo này đầu một pháo, là dụ tâm, cuối cùng sự tình không có nháo đại. Chỉ mong sang năm bọn họ có thể giống bộ dáng một chút. Còn sang năm đâu? Này một năm mùa thu hồi xuân kinh kỳ liền ra một kiện khá lớn sự tình. Việc này trở ra cực kỳ vào mặt, xảy ra chuyện người lại là hoàng thời. Hoàng thời người này, thật lâu một đoạn thời gian là ung vương ra bảo bối cục cưng, vua hắn. Hắn các huynh đệ bị chết quá thường xuyên, pha bị một đoạn thời gian trú mục lại hơn nữa hắn cha quản được tuy nghiêm, nhưng là mẹ để đem hắn đương trong mắt tựa mà yêu thương, tứ phúc tấn lại cần thiết đối hắn hảo. Hắn bản thân cũng không biết làm, liền có chút chừng ai. Vì thù ung vương chi cần cụ, giận nhưng là cho hoàng thời bỏ thêm bối tử hà mới thả ra đi. Hoàng đáng liền thuộc về cái loại này có mọi người mà vô năng lực, hắn thân phận còn không phải có thể tùy tiện bỏ qua, vẫn là có thể trực tiếp thượng sổ con cấp hoàng đế bản nhân năng lực hữu hạn cũng liền thôi, ngươi thật tinh mắt cũng đúng à, hắn lại không ánh mắt, tiến bài người, náo ra tham ô chờ sự tới. hồi xuân là từ mấy cái bộ môn cộng đồng gánh vác, bởi vì ung vương thân phận, chuyện này lại là hắn phụ tổng trách. nhi tử không biết cố gắng, thật có thể muốn lao tử mệnh. ung vương hận không thể bay thẳng thỉnh kinh, đem hoàng thời cấp làm rớt. ung vương một xúc động, liền chạy tới thỉnh chỉ, thân đệ thỉnh phó thịnh kinh thu thập cái này nghiệp chướng giận nhưng chớp trước mắt, hắn không bằng ung vương như vậy sinh khí. Như vậy đại hành động, cho tới bây giờ chỉ ra như vậy một cái cao cấp không đáng tin cậy, đã xem như không tồi kết quả. Nhưng là Hoàng Thời thật xử lý không tốt, không chiêu hắn trở về, nói không chừng còn sẽ xâm cái gì họa, chiêu hắn trở về, cũng là vả mặt. Hắn cha còn quản chuyện này. Dẫn nhưng nhìn ngự án thượng cái chặn giấy, phản phất nó đột nhiên biến thành hy thế chân bảo, hồi lâu, ngươi chọn một cái tin được người, đi giúp giúp Hoàng Thời đi. Ung Vương xúc động qua đi nghe xong hắn nhị ca lời nói, trở về trước không phải chọn người mà là viết một phong thư dài, tin trung đem hoàng thời mang cái máu cho phun đầu, sau đó cảnh cáo, ta cho ngươi tuyển cá nhân đi, hắn là đại biểu ta, ngươi cần thiết nghe hắn. Lại xảy ra chuyện, ta cũng bất chấp thể diện, trực tiếp thỉnh chỉ chém ngươi. Này thật đúng là không nhất định là khí lời nói. Năm sau, thế tử, trưởng tử nhóm có chút được đến thay phiên bị triệu hồi kinh, có chút như cũ lưu thịnh kinh, hoặc nhiều hoặc ít đều bị chút khen ngợi. Bị triệu hồi người liền có một cái hoàng thời, bất đắc dĩ. Hoàng Chiêu lại bị phái qua đi ngây người 2 năm mới bị triệu hồi tới. Đáng giá nhắc tới là, Hoàng Thời trở về mặt qua thánh, tức vị là không tước, về nhà đã bị hắn tra được rồi ra pháp, 20 bản tử đánh đến ra chóc thịt bong sau đó nhốt lại làm hắn đọc. Đối mặt tứ phúc tấn lo lắng gương mặt, thục ra có thể nói cũng chính là, ta cấp khánh đức viết thư, đều hắn có thể giúp đỡ liền giúp đỡ. Ngươi cũng không cần quá quan tâm, hai tử A mã nơi đó cũng có người. Úng Vương vẫn là kiên trì đem niên thiếu nhi tử phái qua đi. Lý do là không thể làm đặc thù, không thể bởi vì hắn làm đặc thù đem hồi chân làm cho lung tung rối loạn, người khác nhi tử có thể đi con của hắn cũng có thể đi. Bởi vì hoàng thời trên cơ bản xem như sám xịt trở về, hắn cần thiết lại phái một cái nhi tử đi đem mặt mũi cấp tránh trở về. Tứ phúc tấn ngăn này một tử, lo lắng không phải một chút hai điểm, những việc này mặt trên, nữ nhân lại luôn là ninh bất quá nam nhân, chỉ có thể mắt thấy tâm can bảo bối đi chịu khổ. Tứ phúc tấn trong lòng lại mắng hoàng thời thật là quải không thượng tường đồ vật thảo hảo mạ vàng phái đi đều có thể làm tạm. Nhìn xem từ thịnh kinh trở về người, không chính thức xác lập đều có tin nhi chuyển ra tới muốn xác lập, cùng thế tử chi vị vô duyên, cũng có không tồi tức vị. Cố tình hắn, thật là mất mặt. Ngài đừng chê cười, ta liền dư lại hắn cái này trông cậy vào. Lại nói tiếp, dụ vương gia lúc này thay đổi mấy ác ca đi. Đổi đi là thuộc gia thân cháu ngoại, thuộc di sở gia quảng, vốn dĩ, hắn là vợ kế phúc tấn sở gia, lại phi đích trưởng. Phong tước bất qua không vào tám phần, lần này lại đỉnh phụ quốc công tên tuổi Bát thượng. Đế hậu ý tứ đã phi thường minh bạch. Phía trên có đế hậu che chở, thịnh kinh có thân cứu cứu, biểu ca kiêm tộc hình, nơi đó vẫn là dượng tưởng đỉnh đã làm quan địa phương, rốt cuộc có chút nhân mạch. Quả nhiên là trong chiều có người hảo làm quan. Bằng hắn là ai, cũng bất quá làm Mao hài tử, thành thật đừng sinh sự là được. Thục ra ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật ngầm cũng không thiếu giản dò. Bất quá làm cho tứ phúc tấn mặt nhi. Không hảo biểu hiện đến quá trình trọng mà thôi. Lúc này thuộc gia còn không biết, nàng tâm tâm niệm niệm không quên một cái đại chuyển cơ, xa xa mấy ngàn dặm ở ngoài đã bắt đầu rồi. Mà vận mệnh bánh răng độ lệnh cũng sắp bắt đầu. Dẫn nhưng vì cái này quốc gia cơ hồ muốn háo làm tâm lực, thanh danh cũng cơ hồ muốn đáp đi vào, lại vẫn cứ tìm không thấy đường ra. Vốn dĩ hắn cho rằng đã tìm được rồi, vấn đề không sai biệt lắm đã giải quyết. Sau lại mới phát hiện, hắn làm, bất quá là biện pháp không triệt để. Nhưng mà muốn rút tuổi dưới đáy nồi, lại không phải dễ dàng như vậy, một không cẩn thận, liền phải biến thành dẫn lửa thiêu thân. Biện pháp không triệt để, giảm bất tài chính áp lực, hắn vẫn là tìm được rồi đột phá khẩu. Rút tuổi dưới đáy nồi, làm nhạt mạn hắn giới hạn, hắn lại là nhất thời không thể nào xuống tay. Thẳng đến 3 năm lúc sau, niên canh niêu một phong thỉnh tội sổ con đưa tới hắn trên bàn. Thứ này thiện khai xung đột biên giới. Nhìn đến này phong tấu trương, dẫn nhưng cái thứ nhất ý niệm như là... Thật tờ mờ giờ không hổ là tiến sĩ xuất thân, áng văn chương này viết đến thật là xinh đẹp cực kỳ. Người nhà bất đắc dĩ nhiên có thể lộ thiên lý truy sát đến Lữ Tống đi. Cho rằng ta lão đến nhớ không rõ ngươi mấy năm trước thỉnh cầu chỉnh đốn thủy quân phòng hải tặc hải tặc. Từ khi đó liền bắt đầu bố cục đi. Đại thanh thủy sư, khu phía trước tiêu diệt hải tặc sau đều không phải tiêu diệt mà là chiêu an tới, biểu cho rằng chấm không biết bọn họ chiến lược. Không lớn lực chỉnh đốn, căn bản không có khả năng đánh đến như vậy hảo. Hồng Mao vẫn luôn sao lược đại thanh con dân vì nô. Người muội, Người cái gì kêu vẫn luôn. Người đã sớm biết, còn có thể nhịn đã nhiều năm, sớm làm gì đi. Nhưng là này phong sổ con rụ hoặc quá lớn. Nghiên canh liêu rắc mồi phi ngăn một cái, tỉ như, khai cương thác thổ chi công. Lại tỉ như, này lữ tống khí hậu hợp lòng người, tuyệt đối lũi nhưng tam thủ. Lại tỉ như, chúng ta người bị bắt cóc qua đi chịu khổ, ngóng trông vương sư đi giải này treo ngược chi nguy. Lại có. Nơi này nguyên lai thế lực bị Hồng Mao khi dễ hảo thảm, việc này từ trước đến nay là ta triều đỉnh phiên thuộc, chúng ta hẳn là phụ khởi mẫu quốc trách nhiệm. Chỉ là nơi đó gieo trồng viên liền đủ làm giận nhưng tâm động, huống chi, Nghiên canh Liêu còn nói, kia một tảng lớn trên đảo nhỏ, thừa thai khoáng sản. Cổ đại Trung Quốc thực hành là bạc, đồng bản vị chế, nói cho ngươi nơi nào đó có này hai dạng khoáng sản chung giống nhau, liền ý nghĩa nói cho ngươi, nơi đó có một đống lớn tiền, không cần đuổi, chỉ cần đi dọn là được. Giận nhưng thiếu tiền, thiếu lương, nơi đó có tiền, có lương, tuy rằng phải tốn sức lực quân vác. muốn mệnh là, bởi vì tình báo công tác chuẩn bị đúng chỗ, niên canh liêu báo cáo thuần dùng con số nói chuyện, rất có thuyết phục lực, hoàn toàn không giống như là biên. hắn còn tùy tin tặng kèm sống tư liệu, mấy cái nam dương người, nhưng là muốn khai chiến sao? dẫn nhưng lắc lắc đầu, không được, nếu hắn minh hạ lệnh, phản đối người khẳng định đến không hết, không bằng âm thầm hành sự. mặc dù là minh quân, chỉ cần không phải đầu tú đâu cũng là không thể thiếu mặt tâm u. Giận nhưng áp lực kích động, bí mật phái viên lại đi hỏi thăm một hồi tin tức lúc sau, Nhiên canh Liêu liền nhận được một phần mật chỉ, tùy cơ ứng biến, không thể nhiễu dân. Cái này dân, đương nhiên là chỉ nhà mình bản thổ dân. Giận nhưng nghĩ đến rất tốt đẹp, đã hưởng này lợi, lại không chịu này hại. Nhiên canh Liêu có thể đánh thắng một trượng, nghe nói còn giải cứu bao nhiêu bị bắt cóc của chúng, đương nhiên, không thể thiếu một ít chiến lợi phẩm. Thuyết minh hiện 5 người nào đó thủ hạ thủy sư sức chiến đấu là không tồi. Nếu có thể đánh thắng, bạch được lớn như vậy một khối sản vật phì nhiều địa phương, giận nhưng không ngại vì hắn giải quyết tốt hậu quả. Đến lúc đó, quân thần hai người lại làm một tuần kịch, từ niên canh liêu thượng biểu, đem hôm nay này phòng sổ con nội dung lại tăng thêm trao chuốt, giận nhưng lại tiếp theo biểu diễn, biểu lộ chính mình chính nghĩa lập trường, danh chính luôn thuận lại cố mà làm mà tiếp thu này khối địa phương, tiếp năm người nào đó nói, địa phương dân bản xứ quốc vương bị hồng mau xử lý, cả nhà đều chết sạch thật là được tiện nghi còn có thể khoe mẹ a Trên đời nào có dễ dàng như vậy sự tình? Quân thần hai người trước gặp được địch nhân không phải tới Hà Lan thực dân giả, mà là triều đình bên trong. Niên canh liêu chỉnh đốn thủy sư, có thể nói là diệt phỉ yêu cầu. Trên thực tế, rất nhiều thời điểm diệt phỉ sự tình cũng là từ đốc phủ lĩnh hàm gánh vác. Nhưng là, ngươi một hơi đánh đến như vậy xa, còn diêu võ dương ai mà đã trở lại, sao có thể không ai biết? Tin tức truyền đến lại chậm, vẫn là có người nghe được tin tức. Niên canh liêu thỉnh tội là thỉnh đúng rồi, bởi vì rất nhiều người đã viết sổ con tham hắn thiện khai xung đột biên giới. Trước mắt triều đình công tác trọng điểm chính là dân chính, là giải quyết kinh tế vấn đề, coi đây là mục tiêu rất nhiều quan viên, bọn họ chú ý duy ổn. Ngươi nhà đột nhiên tới như vậy một tay, một tá trưởng lại phải tốn quân phí, nhiều dân a ngươi. Tham, tham bất tử ngươi, sự tình quả nhiên nào lớn, làm giận nhưng dở khóc giờ cười cục diện xuất hiện. Niên canh Liêu tuy rằng tự chủ trương nhưng là trước mắt tới nói hắn hành vi đối giận nhưng là có lợi, mà phản đối niên canh Liêu người lại đều không phải gian thần, tương phản, bọn họ đều là toàn tâm toàn ý vì giận nhưng sự nghiệp phục vụ công tác người. Đứng vững khắp nơi áp lực, nỗ lực thi hành than đinh nhập mẫu, nhất thể làm việc, chịu vì nước vì dân người. Chỉ là những người này không biết, thuộc gia học quá lịch sử sách giáo khoa, phà ngâm Nga đến chủ nghĩa đế quốc cải biến đối ngoại khuyết chương xâm lược chiến tranh khi, Tổng hội nhắc tới một cái bối cảnh. Giai cấp thống trị vì rời đi quốc nội mâu thuẫn, tái giá nguy cơ, như thế nào như thế nào. Rất nhiều người cũng còn không có rõ ràng mà hiểu biết, chiến tranh cũng là chính trị một bộ phận, là kinh tế một bộ phận, có thể nói là một loại sinh ý, đơn tử phí tổn góc độ tới nói, cũng là có thể chia làm có lời cũng không có lời hai loại. Tiêu tiền mua mặt mũi là không có lời, nếu là đầu tư đến hồi báo, vậy có lời. Bắc Mỹ VSC Đông Nam Á, này cũng kém quá nhiều đi. Làm không rõ trạng huống hoàng hậu nghe xong hoàng đế tính toán lúc sau hoàn toàn tròn váng, này thật đúng là. Cụ thể có bản địa đặc sắc huyết chứ A. Cùng với, nơi đó thực sự có như vậy được chứ. Không thể trách nàng, người xuyên Việt đối với Mỹ châu ấn tượng tuyệt đối so với Đông Nam Á khác sâu đến nhiều. Nếu nàng chịu dụng tâm đổi một chút, là có thể biết, nơi đó đã bị Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh Quốc, nước Pháp dâm đến khắp nơi đều là dấu chân nhi. Giờ này khắc này, đế hậu hai người chỉ nghĩ chỗ đó như thế nào như thế nào. Hoàn toàn đã quên một chút, nơi đó cũng là có người chiếm, tuy rằng người nọ cũng là cường đạo, có thể hay không đem đồ vật bắt được trong tay, còn phải bằng bản lĩnh. Sự tình, thực sự có thuận lợi vậy sao? Biến đổi bất ngờ chiến sự. Dẫn nhưng cùng thuộc ra này một đôi vợ chồng cả đời này, tựa hồ luôn là cùng một ít đi thông thoạt nhìn tiền cảnh tốt đẹp nguyện vọng trên đường hố cha chướng ngại phân đấu. Những cái đó mỹ lệ tiền cảnh là như vậy hảo, đáng giá người khuynh cả đời để cùng chi nhất sẽ. Nhưng là... Đi thông mỗi một cái mỹ lệ công chúa lâu đài trên đường, luôn có một cái ác long đương tặng kèm chướng ngại, ngăn cản ngươi đi lau công chúa du Có đôi khi, ác long còn không chỉ một cái. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Muốn giải quyết đường ra vấn đề. Hành, trước cấp các triều thần một cái giao đãi lại nói. So với giận nhưng, thuộc ra trên người áp lực muốn tiểu rất nhiều, nàng không cần trực diện triều thần. Rất nhiều thời điểm, quân chủ ý tưởng cùng triều thần sẽ là hoàn toàn tương phản. Nơi này, không nhất định là ai đúng ai sai. Lập trường bất đồng mà thôi. Đồng dạng, bởi vì vị trí vị trí bất đồng, bọn họ chi gian muốn lẫn nhau lý giải, rất khó. Giận nhưng thấy do những người này xem như không có ý xấu, lại không thể không cho rằng bọn họ ánh mắt thiền cận. Mà các đại thần cảm thấy giận nhưng còn xem như cái xứng trước hoàng đế, lại không thể không cảm thấy hắn hảo đại hỷ công. Từ các triều thần góc độ tới xem, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, quốc gia tình huống ngươi hoàng đế lại không phải không biết, thiếu ý thiếu thực không nói, còn trăm ngàn chỗ hở. Đại gia nghị cách đền bù đều không còn kịp rồi, ngươi lại sinh sự. Từ giận nhưng góc độ tới xem, đúng là muốn tìm ra lộ thời điểm. Các ngươi còn chuồn chân bó gối, không mong công lao, chỉ cầu không sai sót, thật là không ánh mắt. Hai hạ liền quay chung quanh niên canh liêu vấn đề triển khai kịch liệt biện luận. Các triều thần triều thượng vẫn là rất là chú ý dùng từ, lén tâm cơ hồ muốn bắt tùy dương đế làm so. Tùy dương đế trinh một cái vô dụng cao ly, chặt đứt rất tốt giang sơn. Đối với đại bộ phận đại thần tới nói, lữ tống nơi đó thật là bị ném tới trả hòa quốc đi. Lấy tới có ích lợi gì? Đến nỗi niên canh Liêu Sở Tấu xưng nên địa vật sản phi nhiêu, hay là là yêu cầu triều đình đi chủ trì chính nghĩa, không ít người tuy là sau một cái lý do đã động một chút, nhưng là, ngẫm lại trước mắt tình hình trong nước, lại khắc chế cái này ý niệm. Ngược lại nói, niên canh Liêu cưỡng từ đoạt lý, vì dấu này quá, áp đặt giảo biện mà thôi. Một mực chắc chắn niên canh Liêu là vì giải vây chính mình, mà ngụy mượn đại nghĩa cờ xí. Dẫn nhưng một cái đầu hai cái đại Hoàng đế cản cương độc đoán đại đa số thời điểm là dùng được, lại cũng đến chú ý một chút phương thức phương pháp. Hắn có thể cùng thiên hạ đọc người khai chiến, lại không thể đối vì hắn hiệu lực quan viên quá tàn nhẫn. Mỗi ngày thuộc ra liền nghe giận nhưng thuật lại các triều thần ngôn luận, nhưng mà nàng trước mặt tăng thêm bác bỏ, chủ yếu là bác bỏ ngôn ngữ gần như chửi rủa. triều thượng nói ra có tổn hại hoàng đế hình tượng, cũng sẽ rét lệnh các đại thần tâm, không mắng lại không thoải mái, đành phải hoa lão bà nơi này sau lưng nói người nói bậy. Ai? Hoàng đế đương đến cái này phần thượng, cũng coi như là cái hảo hoàng đế. Nói cái gì ngàn dặm su lợi, tất xỉu thượng tướng quân, chấm hiện thiếu chính là cái này lợi. Đây là hôm nay giận nhưng thu được lại một luận điệu. Càng thanh cung không hảo tùy tiện tàu nhào, chạy đến khôn ninh cung tới nói thầm. Lầm bẩm hai tiếng, lại nói, thật muốn là thiên thu chi lợi, thượng tướng quân xỉu liền xỉu đi. Ách, loại này hồng quả quả ích lợi bản tính, không đem đại thần đương lương khô ý tưởng, thật đúng là không thể chịu thượng nói cũng tuyệt đối không thể để lộ ra đôi câu vài lời. Nói ra chính là một hồi đại họa, hắn vị trí cũng đừng nghĩ ngồi ổn. Có rất nhiều sự tình, có thể tưởng, có thể làm, nhưng là tuyệt đối không thể nói ra. Mặc dù làm, cấu thành sự thật đã định, cũng muốn khác tìm một bộ chính đại quang minh lý do thoái thác mới hảo. Thục ra yên lặng mà nhớ trong lòng. Rất nhiều người hy vọng đem niên canh niêu cấp lộng trở về, không nói cách trước điều tra đi, ít nhất cũng muốn ướp lạnh cái một đoạn thời gian. Nhưng là giận nhưng không muốn. Tựa bậc này đốc phủ lên xuống nhận đuổi, bởi vì cấp bậc quá cao, cũng chính là hoàng đế có cái này quyền lợi, mặc dù là lại bộ, cũng chỉ có cái cỏ quyền lực mà vô quyền quyết định. giận Nhưng đánh lên gần cầu, bên ngoài thượng cùng các triều thần cái cỏ, âm thầm hạ chỉ cấp niên canh liêu. Chấm vì ngươi, chính là cùng những người đó rằng co, ngươi đến cho chấm tranh đua A. Đối với giận Nhưng tới nói, Nam Dương là tốt đẹp tiền cảnh không giả, sát thật cũng là viễn hải ngoại. Thành, chỗ tốt đại đại có, không thành... Đối bản thổ cũng không gì ác liệt ảnh hưởng không phải. Chỉ cần nghiên canh liêu đem lưỡng quảng thống trị hảo, bên ngoài thiên địa liền tùy hắn lăn lộn thôi. Bình thường sái võng, thử thời vận đi. Nghe được giận nhưng nói như vậy, thực ra cũng biết, hắn trước mắt nhiều cũng cũng chỉ có thể làm được này một bước. Hắn không phải không động tâm, lại cũng đến suy xét tình hình thực tế, triều thượng một mảnh phản đối tiếng động, không ít đều là hắn đắc lực căn tướng, không phải do hắn không mặt ngoài thỏa hiệp một chút. Trong lòng, chỉ sợ cũng không có ngay từ đầu như vậy kiên định. Đều nói người không có nỗi lo xa, ác có mối ưu tư gần, nhưng mà cổ nhân lại nói, một phòng không quét, dùng cái gì quét thiên hạ. Xa cùng gần, luôn là cho nhau ảnh hưởng, lại hỗ trợ lẫn nhau, cái nào đều không thể dễ dàng sơ sẩy. Thục ra nghĩ nghĩ, nói, làm niên canh niêu tùy cơ ứng biến, cũng là cực hảo, hắn là tổng đốc, vốn là có vô cảnh an dân trách nhiệm. Không nói hồng ma cướp bóc, vùng duyên hải hải tặc cũng là có, chuẩn bị chiến tranh cũng là lẽ thường. Đế hậu hai người đều không nghĩ cùng triều thần cưng đối cứng, đem các triều thần đều đánh ngã, chính tiến hành các hạng chính ai phụ trách. Bọn họ áp dụng vu hồi biện pháp, kinh thành cùng người cai cọ, Quảng Đông sống lại chiếu làm. Bàn tính đánh đến không tồi, niên canh liêu Nam Dương cũng làm được thực cực xinh đẹp, hắn thật đúng là nơi đó vòng một khối to địa phương, thượng biểu hiến cho hoàng đế, nghe nói này mấy chỗ đại gieo trồng viên thu hoạch pha phong. Đương nhiên mà, bị triều thần trách cứ một phen. Dẫn nhưng cũng bị tiện thể mang theo phê bình, hoàng đế Ngươi không thể bởi vì thu niên canh liêu chỗ tốt, liền cho hắn nói chuyện a ngươi như vậy làm quá hạ giá. triêu thần cũng cứ như vậy giật nhẹ ra, rốt cuộc chỗ tốt là thấy được. Niên canh liêu lệnh lữ tống gạo trừ đồ ăn ngoại, kể hết vận về nước nội, chiêu thức ấy sắc thật chơi thật sự xinh đẹp. Hắn còn nơi đó nhâm mệnh mấy cái người hoa, thay quản lý địa phương thường xuyên sự vụ. Niên tổng đốc đem hồng mao đánh chạy, lại không có khả năng tự mình đi tỏa chấn quản lý, phái viên đi, cũng không ai vui thường chú vốn tưởng rằng hết thể cứ như vậy thuận lợi mà đi qua, lại không nghĩ rằng hắn gặp được phiền toái. rất nhiều chuyện, trung ương có ý kiến duy trì, vẫn là muốn rửa thuộc hạ chấp hành lực. niên canh liêu không thể nghi ngờ là cái rất có chấp hành lực người, tuy rằng hắn tính cách thượng có đủ loại khuyết điểm, phía trên có người che chở dưới tình huống, hắn năng lực vẫn là được đến đầy đủ phát huy. đơn nói một trận tập kích bất ngờ, liền rất có đáng giá thưởng tức chỗ. một nhận mấy năm, không phải người thường có thể làm được đến. niên canh liêu là có thể, án binh bất động. Mắt thấy Hồng Mao lén lút từ hắn điệu bản thượng kéo người đi, áp xuống sở hữu tin tức, chỉ lo tăng cường quân bị chuẩn bị chiến tranh. Tổng đốc là có trực thuộc lực lượng vũ trang, số lượng lại không đặc biệt nhiều, sức chiến đấu cũng chưa chắc đáng tin cậy, còn đại bộ phận là lục quân. Như vậy ác liệt điều kiện hạ, hắn có thể chỉnh ra một đội thủy sư tới, còn luyện ra thành tích đủ thấy này năng lực. Lấy có tâm tính vô tâm, Nghiên canh Liêu đánh một cái xinh đẹp trượng, tự cao có công, cũng không đem Triều đình lại nha lại nhảy phóng tới trong mắt. Làm một cái tiến sĩ, hắn có không ít cùng năm, lão sư, sôi nổi viết thư, làm hắn khắc chế, làm hắn chú ý ảnh hưởng. Trong đó không thiếu tận tình khuyên bảo hạ người, đều bị hắn cười làm lơ. Phu thân hắn, ca ca, nhi tử, cũng không thiếu viết thư cho hắn, phụ huynh tin nhìn, hồi một câu ta minh bạch, nhưng là thực quân chi lộc gánh quân chi ưu, ta phải có đảm đương. Nhi tử tin mở ra vừa thấy, vén tay háo lên liền hồi âm, đem nhi tử mang cái máu chó phun đầu. Nhiên canh Liêu Chính cao hứng, Trong tay còn có hoàng đế mật chỉ, như thế nào sẽ tùy tiện nghe xong người khác lời nói đâu. Hắn sắc thật xuân phong đã ý. Các triều thần phản đối hắn công chiếm lữ tống một cái lý do chính là, quá xa, không có phương tiện quản lý. Minh triều đại cũng đối cái này địa phương hương quá binh, sao vẫn là quản không được. Nếu các triều thần trên tay có mô hình địa cầu cùng thức quận lời nói, bọn họ có thể lượng một lượng, là từ Trung Quốc đến này khối địa gần đâu, vẫn là từ châu Âu đến này khối địa gần. Lúc này, kênh đảo sở chưa khai thông. Nghĩ đến đạt nơi này, gần một cái đường hàng không là vòng châu Phi hảo vọng rác, kinh Ấn Độ Dương, quá thêm sườn núi, đường xá xa xôi, tuyệt đối so với Quảng Châu, Quỳnh Châu xa đến nhiều đến nhiều. Châu Âu người châu Á thế lực lúc này còn chưa toàn diện mở ra, tỉ như Ấn Độ, rất nhiều quốc gia chỉ là thành lập mậu dịch cứ điểm, mà châu Á thực dân giả nhân số cũng không đủ nhiều. Châu Âu người vũ khí tương đối với không ít dân bản sứ tới nói là tiên tiến, thật là nhân ra cửa nhà giá mấy môn đại pháo là có thể chinh phục. Cho nên, đến châu Á tới châu Âu nhân số lượng cũng không nhiều. Thực dân giả trong lòng, cũng không cần như vậy nhiều người, bằng trợ bọn họ thực lực quân sự, những người này cũng đủ khống chế cục diện. Bọn họ còn áp dụng dùng dân bản xứ thống trị dân bản xứ, khơi màu bất đồng dân bản xứ chi gian mâu thuẫn linh tinh thủ pháp, lấy tăng mạnh khống chế, vẫn luôn đều thực thuận lợi. Đối với Hà Lan Đông Ấn Độ công ty tới nói, trước mắt ăn hai cái lỗ nặng, một lần là Nhật Bản, một lần là Trung Quốc. Nhật Bản, chọc nhân gia Nhật Bản người dứt khoát bế quan tỏa cảng, Trung Quốc, Đài Loan bị trịnh thành công thu phục, cũng chính là này đó. Người Hà Lan thực kiên tâm, thật là yên tâm đến quá sớm. Niên canh liêu đỉnh đầu tài nguyên không ít, có thể vận dụng tới Viễn Trinh không nhiều lắm, nhưng là so với lưu thủ người Hà Lan tới nói, vẫn là chiếm ưu. Hắn lại là đánh lén, đối bộ phận tường đầu thảo hoa thương hứa lấy lãi nặng, cái này lợi không phải tiền tài thượng, mà là danh dự thượng. Thừa nhận ngươi vẫn là hoa hạ con dân. Đối với xa rời quê hương người tới nói, có không giống bình thường dụ hoặc. Có thể nói, niên canh Liêu không chỉ dựa vào thực lực thủ thắng. Hắn thủ thắng lúc sau, người Hà Lan cũng không nốc, chạy ra mệnh tới chạy nhanh chạy. Phía trước nhắc tới kia xa xôi hành trình, nếu tái ngộ đến ác liệt thời tiết, mấy tháng nội có thể trở lại châu Âu liền tính vận khí tốt, vận khí thiếu chút nữa, trực tiếp rớt trong biển uy cá. Khó khăn về tới buồn quốc, báo cáo tin tức xấu. Hà Lan đông ấn độ công ty bên trong một mảnh ô lên. Đông Ấn Độ công ty các cổ đồng, đại bộ phận đối với châu Á là không hiểu biết, bọn họ đối với châu Á hiểu biết, nhiều là biết nơi đó có hàng xa xỉ, kia phiến thổ địa trước mắt quan hệ đến bọn họ 20% lợi nhuận. Nơi đây không thể ném. Châu Âu, Anh quốc từ từ quật khởi đã làm Hà Lan cảm nhận được huy hiếp, mà Anh quốc Đông Ấn Độ công ty cũng là phát triển tấn mạnh. Nếu Hà Lan nhất thời thất thế, rất có thể bị Anh quốc sở sớn, ném châu Á không nói, khả năng toàn thế giới đều phải bị Anh quốc chên ép. Ai đều biết Anh quốc lão mê chơi âm, bọn họ nếu là không nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, vậy không phải anh quốc lão. Em đi. Tây Ban Nha vô địch hạm đội chính là chết bọn họ đánh lén thượng. Sự tình trở nên đơn giản lên, này không phải muốn hay không đòi lại nợ máu vấn đề, mà là nhất định phải giữ được nhà mình một phần năm lợi nhuận vấn đề. Hiện muốn thảo luận, chỉ là như thế nào làm chuẩn bị mà thôi. Liên hướng chính phủ đánh báo cáo điều tỉnh, Hà Lan Đông Ấn Độ trong công ty có chính phủ cổ phần, sớm kinh cho quyền có thể đại biểu quốc gia tuyên chiến. Chuẩn bị một hồi chiến tranh cũng không dễ dàng, mặc dù là tài lực hùng hậu đông ấn độ công ty, cũng yêu cầu thời gian nhất định, chẳng những là mua sắm súng ống đạn dược, còn muốn chuẩn bị nhân viên. Tiếp theo, chính là dài lâu hành trình. Chờ đến bọn họ người chạy tới đã từng thuộc địa, một năm thời gian đã qua đi. Nghiên canh Liêu lúc này còn tưởng rằng người Hà Lan đã bị hắn hoàn toàn xử lý đâu. Chiến tranh tới không hề dấu hiệu. Hai nước giao chiến, tổng muốn tìm một chút lấy cớ. Mặc dù là xâm lược chiến tranh, người Hà Lan một mặt đánh lén, một mặt đã phát khiêu chiến. Nhận được chiến, niên canh Liêu trong lòng cũng có một tia hốt hoảng. Bởi vì là quốc, hắn không tư cách hủy đi xem, chỉ có thể phái người một đường hộ tống Hà Lan sứ giả để kinh. Thiện khai xung đột biên giới không phải tội lỗi, bị người tìm tới môn tới khóc lóc kể lể cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi có cũng đủ công tích tương để, cấp triều đình mang đến cũng đủ nhiều lợi ích thực tế. Vấn đề là, nhân ra vả mặt tới Vén tay háo lên tới cùng ngươi đánh lộn, triều đình trong mắt, bọn họ cố nhiên không phải thứ tốt, ngươi cũng là cái họa đầu lĩnh. Nghĩ đến phía trước những cái đó đại trường, tuy là niên canh liêu tâm trí kiên định, cũng mấy ngày liền không ngủ hào giấc. Niên canh liêu không nghĩ tới là, ông trời cho hắn tặng một cái giúp đỡ tới, này giúp đỡ đúng là Đông Ấn Độ công ty chính mình. Đông Ấn Độ công ty là có cực độ cảm giác về sự ưu việt cùng tự hào cảm, cho rằng địa phương dân bản xứ đều là dã man người cảm thấy cấp một phong công văn cũng đã là đem đối phương phóng tới bình đẳng địa vị thượng, bọn họ đã thực thân sĩ. Dựa theo bọn họ lệ thường, này phong thư viết đến tu tử vẫn là tương đối tuyệt đẹp. Thực chất nội dung một chút cũng không tuyệt đẹp. Đầu tiên là chỉ trích sai toàn Trung Quốc, sau đó đưa ra chính mình yêu cầu, không ngoài trừng phạt hung thủ, yêu cầu thông thương cập đủ loại ưu đãi. Quá mức là yêu cầu Trung Quốc thừa nhận bọn họ đối với lữ tống vùng thống trị. Muốn thân mệnh, nếu chỉ là yêu cầu lui binh, làm niên canh liêu. Chuyện này hơn phân nửa còn có co cò kẻ mặc cả đường sống, nếu hơn nữa cho phép thông thường, cũng không phải không thể nói. Ngàn không nên, vạn không nên, nhắc tới triều đỉnh phi thường mẫn cảm một vấn đề, tông chủ. Tuy rằng kia địa phương không gì trọng dụng, tốt xấu trên danh nghĩa là chúng ta phiên thuộc, thật nhiều năm không thượng cống kia một loại, nhưng kia cũng là chúng ta. Nghiên canh liêu là nên làm, này đó người Hà Lan cũng không phải hào điều. Năm người nào đó, ngươi lập công chuộc tội đi thôi. Thục gia biết tin tức này thời điểm chính cấp nữ nhi chuẩn bị của hồi môn. Ô Vân Châu đã là cái đại cô nương, gà thấp chính mấy năm nay, đến tột cùng gà cho ai, vẫn là đã định. Cũng không phải gà không ra, mà là đã chọn hoa mắt. Xem cái nào đều sợ mệt nữ nhi. Tin tức là giận nhưng tự mình mang đến, dúng ngươi tiểu quốc, cũng dám, cũng dám hắn lao nhân ra tức giận đến vui vẻ. Hắn hỏi qua người truyền giáo, cha xét bọn họ mang đến bản đồ, Hà Lan quốc thổ diện tích so bất quá Trung Quốc một cái đại tỉnh. Luận tài phú mà nói hai nước cũng là một trời một vực triều đình chư thần không quá phản đối hơi chút giáo huấn một chút như vậy một cái tự cao tự đại quốc gia rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là cái này quốc gia thật quá nhỏ a thuộc gia trợn mắt há hốc mồm anh pháp liên quân không thấy đổi thành người hà lan lam nang ngạc như là mặc dù là hiện còn không có lạn thấu quân đội còn có cái năm ma vương toạ chấn kế tiếp nhiên không có chiếm được cái gì tiếng nghi có điều chuẩn bị đông ấn độ công ty thể hiện rồi nó thực lực Niên canh nghiêu thủy sư chỉ có thể co đầu rút cổ một góc, thế nhưng không thể chiến thắng đối phương. Lúc này, cách mạng công nghiệp còn không có bắt đầu đi. Rõ ràng nhớ rõ cách mạng công nghiệp kết thúc là lúc, đúng là chiến tranh nha phiến lần thứ nhất bắt đầu ngày tới. Sớm mấy chục thượng trăm năm đi. Như vậy đều đánh không lại. Lệnh nàng ngạc nhiên sự tình còn phía sau, cái kia hẳn là phát động chiến tranh nha phiến quốc gia, cũng cuốn tiến bảo, bọn họ. Nhiên tỏ vẻ là trạm triều đình bên này. Ta nhi. Đông Nam Tây Bắc đều là chiến. Nhi tử cấp ngạch nương thình an. Người còn biết trở về. Một hỏi một đáp gian, mẫu tử hai người phản phất lại về tới mấy năm trước. Hoàng Đồng từ quan ngoại đã trở lại, từ bị điểm phụ trách kinh kỳ hồi chuân phái đi, mấy năm gần đây hắn liền rất thiếu có thể ngốc trong kinh. Mãi cho đến năm nay, sự tình không sai biệt lắm thượng quý đạo, hắn lúc này mới xem như hoàn toàn đã trở lại. buổi chiều nguyên liền không có phiên vương lâu kinh ngoại đạo lý, Hoàng Đồng là đỉnh bàn sai tên tuổi đi ra ngoài. Hiện cũng nên về bản vị Trở về lúc sau tự nhiên là muốn bái kiến cha mẹ huynh trưởng Gặp một lần bạn bè thân thích Thuận tiện cũng trọng làm quen một chút kinh thành sinh hoạt Lâu quan ngoại chợt một hồi tới Thật là có một chút không quá thích hứng Hoàng Đồng dương mắt xem mẫu thân Trên đầu đã coi đầu bạc Tinh thần nhưng thật ra thực không tồi bộ dáng Càng thêm yên tâm bồi mẫu thân nói giỡn Thục ra nhìn nhi tử Đầy bụng cảm khái Hoàng Đồng đã hoàn toàn là cái thành nhân bộ dáng Nhi tử mới vừa rồi bệ kiến qua A mã làm nhi tử lại đây cấp ngạch nương Thịnh an. Nhìn đến A mã ngạch nương khí sắc đều hảo, nhi tử cũng liền an tâm rồi. Nhi tử lúc này tới, còn mang chút lao tham, vừa lúc hiếu kính ngài nhị vị. Ta liền không hỏi ngươi này tham là từ lâu tới. Thục ra cười mắng một câu. Quan ngoại là không được tư quật nhân sâm, đương nhiên, bởi vì có thị trường yêu cầu, cấm cấm, khẳng định là nhiều lần cấm không ngừng. Lần này kinh kỳ hồi chuân, người nhiều tay tạp, tự nhiên sẽ có người làm một ít không hợp pháp hoạt động. So với mặt khác hành vi tới, tư quật nhân xâm xem như tương đối không như vậy thiên nội nhân đoán. Hoàng Đông là chủ sự hoàng tử, hắn nơi đó nếu là không có như vậy thượng đảng thổ đặc sản hiêu kính, thuộc ra mới muốn lo lắng nhi tử nơi đó có phải hay không mọi việc không thuận, liền cái lấy lòng nịnh bợ người khác đã không có. Hoàng Đông cười giải thích nói, a mã cũng là như thế này nói, nhi tử này tham lại là đường ngay tới. Quan ngoại người nhiều, như vậy chuyện này cũng nhiều, một người vào núi, người biết hắn là thải nấm vẫn là thải tham. Ta liền thiết tạp cản bọn họ, đào tham gia tới, quan ngoại cũng tiêu hóa không được, vẫn là đến nhập quan. tra được liền sao không? Đương nhiên còn có phạt tiền, giam ngắn hạn chờ xử phạt, cuối cùng lại tìm được rồi một cái vững vàng điểm. Tam cong hai vòng, nhiên lại nói đến chính sự phía trên. Chính người hiểu rõ nhi liền thành, mọi việc cũng đừng làm được quá mức. Thục ra ý tứ ý tứ mà nói một câu, lại hỏi quan ngoại tình huống. Hoàng đồng đối phương diện này nhưng thật ra tương đối quen thuộc, rất đau mà giới thiệu cái đại khái. Hậu cung không được tham gia vào chính sự những lời này, đối với khôn ninh cũng là không có hiệu quả. Hồi Xuân kinh kỳ mang theo rất nhiều phi người bắt kỳ sức lao động qua đi, nhưng là quốc gia chính sách vẫn là không có phóng khoáng đối với đến quan ngoại hạn chế. Rất nhiều người Hán đều là lấy người làm thuê thân phận qua đi, cung cấp đại lượng giá rẻ sức lao động. Nơi này, thậm chí xuất hiện chuyên môn người môi giới tổ chức. Đối với người trong nước tới nói, người môi giới là một cái cũng không xa lạ nghề. Mẹ mình là ba cô sáu bà chiếm địa có một vị trí nhỏ. Cũng chính là mua người bán người người môi giới, cũng thuận tay cho người ta giới thiệu cái công tác cái gì. Quan ngoại xuất hiện người môi giới cùng nội địa con bất đồng, bọn họ chủ yếu là người giới thiệu qua đi làm ruộng mà phi hầu hạ người. Hạn chế tiến vào quan ngoại chính sách không phế mà phế, phải nói, bước đầu thực hiện mãn há tạp. Thục ra cũng không có tùy tiện bình luận, lại hỏi những người khác tình huống. Khánh Đức rốt cuộc quan ngoại lộng cái đô thống, trước mắt còn không thể trở về. Chư vương thế tử, trưởng tử đã mạ xong rồi kim, hồi kinh nghỉ ngơi, đến phiên bọn họ các huynh đệ đi dính dính chỗ tốt rồi. Yêu cầu dùng công trạng nói chuyện thời điểm, ai là có bản lĩnh, chịu can sự, ai là gian dối thủ đoạn, nhân ra đánh trách hắn hoa thủy, vừa xem hiểu ngay. Dẫn nhưng từ giữa si ra không ít có thể sử dụng người, cấp điều đến quan nội nhậm chức tới. Vì thế hoàng đồng oán giận nói, mới vừa dùng thuận tay người, liền kêu hạn A mã cấp điều đi rồi, lại đưa một tay tới tiểu tiểu thanh, cứu cứu cũng nói. Hắn A mã quá sẽ hấu người. Hắn đâu đến có chút gần. Thục ra cho mày. Ngươi đây là cái gì mùi lạ nhi? Rất quen thuộc. Còn có chút chán ghét. Hoàng đồng cười đến thực định nọ. Nhi tử muốn tới thấy ngạch nương. Định là tắm gội y đi Ngạch nương đây là ghét bỏ nhi tử. Bắt đầu giả khóc. Thục ra thuận tay cho hắn một cái tát. Thiếu phạm tiện A. Ta ngấm lại ta ngấm lại. Dưa. Nhớ tới. Đây là yên mùi vị. Ngươi như thế nào nhiễm như vậy cái tật xấu tới. Thanh trong cung Bởi vì Khang Hi tổn là cấm yên. Nghe nói lao gia tử từng thâm chịu này hại, Khang Hi tuổi nhỏ thời điểm, là bảo mẫu mang theo, hắn bảo mẫu văn hóa trình độ không cao, sinh hoạt thói quen có hạng nhất tật xấu, an yên. Khang Hi đi theo liền học được, chờ đến Khang Hi trưởng thành, phát hiện này thói quen không tốt, từ một cái cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan đi. Nguyên lai like là cái này hoàng đồng sau này lui lui thân mình, nhi tử đây cũng là nhập gia tùy tục, ai nha, ngài đừng nóng giận. Đây là có duyên cớ. Quan ngoại núi sâu rừng già nhiều điểm, xa cũng nhiều, gặp vỡ, lấy tàu hút thuốc cao khái ra tới một chút tử, xa liền lui, bảo mệnh. Ai nha, thật không ít đại cô nương cũng ăn liên đâu. Thục gia nửa tin nửa ngờ, nàng cũng không biết còn có cái này phong tục, còn có, liền tính phong tục là thật, dùng đến ngươi độ sâu sơn rừng già. Hung hăng một cái tác. Hoàng đồng lặng lẽ cười, ngài nếu không thích, nhi tử giới là được, về sau đều trong kinh, cũng không cần cái này. Hắc hắc. Trước mắt người anh không phiến nha phiến, không cần tiêu yên, nàng nhi tử dính vào nghiện thuốc lá, tuy rằng này yên phi bị yên, cũng đủ làm thuộc ra trứng mắt. Hoàng Đông nói, nói lên yên tới nhìn xem mẫu thân sắc mặt, nghe nói xỉ gà lù giòn muốn hào chút. Đây là liên lạc xong rồi cảm tình, muốn sưu tập một ít tình báo. Người khác thịnh kinh, tuy rằng đối trong kinh tin tức cũng không vô chi, rốt cuộc cách đến xa chút, một hồi đảm đương nhiên muốn hỏi thăm hỏi thăm. Hắn mẫu thân thân ở chính trị trung tâm, đối với chính sự cũng không xa lạ. Thuận miệng vừa hỏi, cũng thực bình thường. Nói đến Lữ Tống, thuộc gia biểu tình trở nên thực quỷ dị. Nam Dương thế cục thật là làm người trợn mắt há hốc mồm. Trong triều các đại nhân gần mới lộng minh bạch, Lữ Tống cùng trảo Hoa tuy đều Nam Dương, lẫn nhau chi gian vẫn là có khác nhau. Chiếm lĩnh Lữ Tống không phải người Hà Lan, là người Tây Ban Nha, mà trảo Hoa mới là người Hà Lan địa bản. Thuộc gia đối với mô hình địa cầu, cẩn thận khoa tay múa chân, phát hiện một cái trọng đại sự thật, Lữ Tống chính là sau lại Philippines. Chào hoa chính là sau lại Indonesia. Lữ Tống ly Trung Quốc tương đối gần, chào hoa còn muốn xa một chút. Nhiên canh liêu, ngươi. Đánh chào hoa như thế nào thuận tay đem Lữ Tống cung cấp khi dễ. Đội tàu là muốn tiếp viện, hàng hải kỹ thuật không phát đạt thời đại, thẳng đến Indonesia khó khăn điểm nhi, trung gian cần thiết có cái đặt chân nghỉ ngơi chỉnh đốn địa phương, cái này địa phương chính là Lữ Tống. Lữ Tống sản vật cũng coi như phong phú, người Tây Ban Nha lúc này nhưng thành thật nhiều. Đó là niên canh liêu cũng không thể tùy tiện động không có chọc tới hắn lữ tống, cũng chính là nơi đó chọn một cảng tiến hành một chút tiếp viện mà thôi. Người Tây Ban Nha đối với Trung, hà hai nước cảm tình đều rất là vi diệu. Lại nói tiếp cùng người Hà Lan là đồng hương, thân không dạng cố hương người, nhưng là người Hà Lan đối hoa mậu dịch quy mô lại làm cho bọn họ có điểm không tự. Hơn nữa người Hà Lan chiếm địa bàn lớn một chút, cũng làm người Tây Ban Nha tâm lý rất là phức tạp. Nơi này lại có hai cái quốc gia tín ngưỡng thượng một chút khác biệt hôn tạp trong đó. Người Tây Ban Nha không lớn rõ ràng Trung Quốc đến tột cùng là cái bộ rắn gì, cái này quốc gia có bao nhiêu đại, trừ bỏ tơ lùa, đồ sứ còn có cái gì đáng giá chú ý địa phương, hoàn toàn không hiểu biết. Trái lo phải nghĩ, quyết định trung lập. Mắt thấy hai bên giao chiến, hắn mừng rỡ làm người tốt, thuận tiện, cũng hiểu biết một chút Trung Quốc. Lúc này Hà Lan châu Âu xưng được với là đại quốc, cũng coi như là cường quốc, có thể cùng Hà Lan khiêng thượng quốc gia, cũng xác thật đáng giá tiếp xúc một chút. Đương nghe nói người Anh cũng muốn trộn lẫn thời điểm, người Tây Ban Nha mới thật đỏ mắt. Châu Âu một trận chiến, các người nên tiện đánh lén, lại cùng chúng ta đoạt thuộc địa, hiện lại tưởng châu Á trộn lẫn một chân. Lúc này châu Âu quốc gia, rất lớn trình độ thượng là ủy lại thuộc địa sinh tồn, địa bàn nhiều ít, quan hệ đến bàn ăn phong phú trình độ, không thể không coi trọng. Lúc này Nam Dương, châu Âu các loại thế lực rào làm một đoàn. Bọn họ đối với Trung Quốc thực xa lạ, ấn tượng cũng chỉ giới hạn trong cái này viễn Đông Quốc gia có lá trà, tơ lụa Đồ sứ chờ hàng xa xỉ, nhưng là đối với Hà Lan bọn họ rất quen thuộc, bởi vì Hà Lan mà muốn hiểu biết Trung Quốc, là bọn họ phổ biến ý tưởng. Nay trong đó, có chút quốc gia tương đối có bẩm sinh ưu thế, tỉ như nước Pháp, nó từng phái ra không ít người chuyển giao tới Hoa. Tuy rằng hiểu biết Trung mang theo chút thành kiến, rốt cuộc hiểu biết đến nhiều chút. Nước Pháp cùng Anh Quốc, phải nói là túc địch, loại quan hệ này thẳng đến một trận chiến mà bắt đầu hòa hoãn. Hai nước đều Ấn Độ có mẫu dịch cứ điểm, một cái động, Một cái khác không cần lâu lắm cũng có thể được đến tin tức. Kinh sư ở nào đó ý nghĩa, bởi vì bọn họ mà náo nhiệt lên. Các quốc gia nhập hoa trạm thứ nhất đầu tiên là Quảng Châu, nơi đó nhiều năm canh liêu không tốt lắm giao tiếp. Nên canh liêu đầu tiên là lấy sợ có gián điệp vì từ đem rất nhiều người nước ngoài nhốt lại, hắn rốt cuộc biết rõ ràng, này đó người nước ngoài, cũng không tất cả đều là sứ thần, cũng có thương nhân. Là một cái triệu thiên triệu thượng quốc tư tưởng ảnh hưởng độc người. Nhiên canh nghiêu đối với này đó man gì chung man gì hảo cảm nháy mắt hàng. Cùng Hà Lan chiến sự lâm vào giằng co, mất công hắn lượng quảng là một tay, đỡ trái hở phải, còn có thể duy trì đến đi xuống. Hắn cũng là kiên cường, chết đều phải khiêng đi xuống, lúc này muốn thật là khiêng không đi xuống, mới thật là chết chắc rồi. Hắn cũng từng tưởng nhân cơ hội lại thăm người Hà Lan hư thật, không nghĩ tới những người này mang đến tin tức hoa hòe loẹ loẹn, cái dạng gì đều có, phân không rõ thật giả, căn bản là tới làm dối. Nhiên canh liêu hỏa khí tạch tạch mà hướng lên trên mạo nay đó sứ thần đảo cũng có xem như bán chính thức tính chất Tỉ như một ít người truyền giáo Nhiên canh liêu đem bọn họ tiến hành ngắn hạn lễ nghi huấn luyện sau đưa đến kinh sư Còn lại liền hết thảy đổi đi Vô luận như thế nào Đông Tây Phương giao lưu là nhiều lên Cung cấp các triều thần gia rất lớn nan đề Lập tức tới bao nhiêu quốc gia cái gọi là đặc phái viên rốt cuộc là kiện mặt giải sự tình Tổng muốn tiếp đãi một chút Trước kia là người truyền giáo nhiều Hiện là quốc gia gia đặc phái viên, chúng ta cần thiết bày ra đại quốc phong phạm. Đối với rất nhiều triều thần tới nói, châu Âu người không phải hồng Mao chính là hoàng Mao. dù sao cùng chúng ta không giống nhau, bọn họ có rất nhiều quốc gia, phỏng trừng cũng đều là giống Hán khi Tây vượt 36 quốc giống nhau tiểu. Những người này khác biệt, đại khái chính là xưng hô thượng bất đồng, các triều thần đối này đó châu Âu người cũng không có nhiều ít cụ tượng hóa cảng quan. Bắt đầu chỉ là một ít người truyền giáo, lại thụ lễ ngộ, ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Rốt cuộc nhân số không phải rất nhiều. Hiện N quốc gia đồng loạt tới người, tưởng chẳng phân biệt một chút lực chú ý cho bọn hắn đều không được. Sau đó, sự tình đại điều, em đi. Này đó gì người, nói cái gì điều ngữ? Nghe không hiểu a. Đương nhiên cũng có sẽ há ngữ, lại nói đến quái khang quái điều, một chút cũng nghe không hiểu. Mất công còn có người truyền giáo, rất có hiểu mấy quốc ngữ ngôn tồn, mới xem như giải lửa xém lông mày. Trong khoảng thời gian ngắn, người truyền giáo cũng phong cảnh lên duyên đường bởi vì sẽ một ít đơn giản ngoại ngữ, rốt cuộc lánh một kiện giống dạng phái đi, thẳng lưng lõm bụng, ách, hắn kia bụng lõm không đi vào, dù sao rất là tinh thần, mà trong chiều cũng có người thượng, theo chúng ta quốc tế ảnh hưởng tăng lớn, có phải hay không tìm mấy cái sẽ tây dương ngữ nhân tài tới, tìm không thấy liền hiện bồi dưỡng sao, dĩ vãng tiếp xúc yếu, dùng người truyền giáo cũng liền thôi, hiện chỉ dựa vào người truyền giáo, có chút kỳ cục, này trong đó lại có luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, muốn buộc tội niên canh liêu. Cho rằng hắn lô mãng hành động, tạo thành ác liệt quốc tế ảnh hưởng, nhìn, này đó di người đều phái người đến xem náo nhiệt kháng nghị. Dù sao, kinh thành thực loạn. Này đó Tây Dương đặt phái viên vào kinh, làm thuộc ra cảm thấy an ủi, lại là nghe được 7-8 quả phiên dịch ra tới một cái từ thuộc địa. Bởi vì còn có Hà Lan đặt phái viên nhập kinh, mà bản địa vâng chịu hai nước giao chiến không chém tới giả phong phạm, cũng làm cho bọn họ tồn tại nói chuyện. Muốn nói Nam Dương vấn đề... Liền không thể không liền Nam Dương chư quốc thuộc sở hữu triển khai cái cọ, Trung Quốc đương nhiên nói đó là chúng ta phiên thuộc, đối phương cũng muốn nói, đó là chúng ta địa bàn. Nơi này lại có mặt khác quốc gia loạn trột lẫn, chân chân chính chính tiến hành rồi một lần thế giới địa lý tri thức, toàn cầu tình thế đại phổ cập khoa học. Đây là tư tưởng thượng một lần đánh sâu vào. Thiên triều là nhìn không quen cái loại này một cường đại liền phải tùy tiện đánh người ra hỏa, tuy rằng thiên triều cũng như vậy trải qua, khu, nhiều là vì mặt mũi làm người thần phục mà thôi chỉ cần ngươi thuyết phục, một năm cống thượng mấy thứ ngựa, hắn liền thỏa mãn. Trước nay đối dân tộc thiểu số thuế khóa lao dịch đều là thiếu với quốc gia nhập hộ khẩu tế dân. Hoàng đồng nghe xong này, một nồi cháo tinh thế, kinh ngạc nói, nhiên là như thế này loạn, cũng không phải là muốn trải vứt rõ ràng nhưng không dễ dàng. Thục gia tán đồng, vì trải vứt rõ ràng nơi này trật tự, nàng nhưng thật ra thổi thổi phong, giận nhưng đồng ý chọn phái đi mấy cái bút tiếp thức đi học ngoại ngữ. Hoàng đồng lưu lưới, mất công Hàn A Mã không hỏi ta này những và không thật muốn làm trò cười. Chờ đợi thấy tam ca, nhưng đến hảo hảo hướng hắn lánh giáo lánh giáo. Trong lòng đã có định luận. Nghe mẫu thân giọng nói, đối với Nam Dương sự tình là lạc quan này thành. Trên thực tế, sự tình náo đến lớn như vậy, nếu là phía trên không có duy trì, nghiên canh liêu không có khả năng kiên trì đi xuống, sớm bị thăm rớt. Nếu năm người nào đó vận khí lại thiếu chút nữa, khả năng cũng bị tống cổ hồi trôn đi. Hoàng Đông rất có khả năng thịnh kinh chính mình phụ đệ đã gặp qua năm trước Tổng đốc. Hoàng Đông biết quốc gia thiếu tiền, cũng biết niên canh Liêu khiến người vận quá vài thuyền đồng về nước, hướng về phía này phần tử lợi, dù sao hắn là sẽ không buông tay. Phòng trừng cha hắn, hắn húc, hắn ca ca, đều sẽ không nhả ra. Nay trượng còn sẽ đánh tiếp, Hoàng Đông rất là chắc chắn, chỉ là quy mô chỉ sợ cũng chỉ giới hạn trong lưỡng quảng đối Nam Dương. Niên canh niêu chỉ có lấy chiến dưỡng chiến mới có thể đánh đến đi xuống, đoạt tới đồ vật, một bộ phận nộp lên trên, đổi lấy trung ương duy trì. Một khác bộ phận liền dùng tới võ trang quân đội, tiếp theo đoạn. Hắn khẳng định là như vậy làm, bởi vì trung ương tài chính cũng không có rút cái gì tiền đi, chỉ có một câu tùy cơ ứng biến. Hoàng Đông sơ sơ cằm, đến một lát thấy Hoàng Đán nên nói cái gì, hắn đã minh bạch. Hắn trong mắt, niên canh liêu làm như vậy cũng là không gì đáng trách. Mọi người đều bị tiền cấp bức tử. Chỉ cần đỉnh đầu hơi khoan một chút, hắn phải tưởng, chuẩn cắt nhĩ còn, nói không chừng khi nào còn có một trận chiến, lòng tràn đầy vui mừng lại biến thành phiền muộn Thấy hoàng đán, đầu tiên là bị an ủi vất vả, sau đó huynh đệ chi gian liền chính vụ giao triển khai thảo luận, giao lưu ý kiến. Hoàng đán phi thường thản nhiên mà đem dân cư vấn đề đặt lên trên mặt bản cùng đệ đệ cùng chung, hoàng đồng đôi mắt chừng đến tròn xoe, không làm niên canh liêu, còn có như vậy duyên cớ. Ta nghe nói thuộc địa hoàng đán châm trước nói, như thế cái hảo biện pháp lại làm điều thừa mà giải thích, kỳ thật chính là khai hoang sao, vô chủ đất hoang, người khai thành thuộc điển, quốc gia còn muốn miễn 5 năm, năm thuế đâu. Bất quá lần này đất hoang xa một chút. hắn Tam Ca lừa dối bản lĩnh cũng rất cao, hoàng đồng tưởng. Coi như là tìm một khối đặt dư thừa dân cư địa phương, chẳng sợ này khối địa phương không phải chính mình, từ nơi này không chiếm được cái gì tiền lời, chỉ là giải quyết bản thổ dân cư áp lực, lực bảo đảm tiền vốn thổ thống trị không bị kéo suy sụp, liền đáng giá đi làm. Hùng Chi hiện còn không có bồi tiền, còn có điên kiếm. Đây là hoàng đán ý tưởng. Chính thảo luận vấn đề hai huynh đệ lại không biết. Bọn họ phụ thân cố nhiên không tính coi khinh Nam Dương, nhưng là chú ý tiêu điểm vẫn như cũ là Tây Bắc, chuẩn cắt nhĩ. Đối với giận nhưng tới nói, Nam Dương là nấm giới chi tật, chuẩn bộ căn bản chính là thủ túc chi hoạn. Vì thế, hắn bảo bối nữ nhi Âu Vân Châu, chỉ có thể gả thấp Mông Cổ, đối tượng chính là hắn muội muội lục công chúa nhi tử. giận nhưng đã quyết định, cấp 6 ngạch phụ an bài Thảo Nguyên Mục Trường, làm hắn mà Thảo Nguyên Thượng có lãnh địa, đi chấn thủ một phương, đương nhiên này khối còn nuôi súc vật sau là về chính mình nữ nhi con rẻ cùng lúc đó chuẩn cắt nhĩ bên trong cũng liền đối thanh chính sách sinh ra khác nhau đại sách lang đôn nhiều bố vị này cùng thành quân đánh nhiều ít năm giao tế làm thành quân ăn rất nhiều đau khổ người cho rằng hẳn là cùng thanh đình hòa thuận ở chung hơn nữa nỗ lực thuyết phục chuẩn bộ hoàng thân quốc thích tiếp thu hắn chủ trương đây là hắn tính cách đặc điểm thiện lưu nhận được thanh tình thế sách vọng a lạt bố thản sau khi chết cắt nhĩ đan sách linh kế vị lại hai lần phạm biên Đại Sách Lăng vâng mệnh xuất trình, đánh hai lần đánh không thắng, tính thượng cắt nhĩ đan, sách vọng a lạt bố thành phần, bảy chàng chiến tranh, không chiếm một chút tiện nghi, lại đánh tiếp. Hắn đại Sách Lăng không nghĩ đương ra cát lượng cũng không nghĩ đương cương duy, sáu gia kỳ sơn chín phạt trung nguyên mà chẳng làm nên trò trống gì không phải hắn phong cách. Đánh không ra giang sơn, vậy cùng đi. Ít nhất, triều đình đối với chịu hợp tác người Mông Cổ là rộng rãi. Nay thật là một cái làm người dở khóc dở cười tin tức tốt. Bất đắc dĩ bị khai chiến. Lao ra, trong kinh gửi thư, một cái ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề trung niên nhân đã đi tới. Niên canh liêu hãy còn ngồi bất động, khẩu khí bình đảm nói, phóng bãi. Lưu chữ hư sư ra tròm dâu trung niên nhân tiểu tâm mà lại tay phùng tin, nhẹ nhàng mà phóng tới niên canh liêu trên bàn, lại rũ xuống tay, lùi lại ra cửa thư phòng. Nhìn đến tâm phúc quản gia đi ra ngoài, vẫn luôn áp lực chính mình niên canh liêu mới vội vàng duỗi tay lấy tí tới, bất chấp dùng dao dọc giấy tử mở ra phong thư. Hắn trực tiếp xuống tay xé rách phong khẩu. Mặt ngoài xem ra, niên canh niêu lấy ra lớn như vậy chuyện này vẫn là không coi ai phạm đúng là Xuân Phong đắc ý thời điểm. Kim hắn phụ huynh cũng là con lớn, gia tộc lại kết thân giản vương phủ, trong ngoài đều là quan hệ, từ trên xuống dưới đều có người, lúc trước thi hành chính thượng lại làm tốt lắm, chỉ cần đem trên tay chuyện này một chấm dứt, liền lại không có gì để lo lắng sự tình. Chỉ có niên canh niêu chính mình rõ ràng, này hết thể đều là thành lập thánh quyến chính Long Cơ sở thượng. Hoàng đế sẽ không không duyên cớ mà quyến ngươi, che chở ngươi cũng là có nguyên nhân. Đương nhiên, Nguyên Canh Nhiêu cảm thấy chính mình đáng giá Hoàng đế đi quyến thượng một quyến, hắn lại không thỏa mãn tại đây, trong nội tâm đối với thắng lợi khát vọng thâm. Hắn biết, Hoàng đế yêu cầu tiền, Hoàng đế cũng yêu cầu hắn. Hắn cảm thấy, chư thần không đáng sợ hãi. Nhưng mà tự phụ tâm lại không chấp nhận được hắn như vậy dâm chân tại chỗ, hắn muốn chứng minh chính hắn giá trị. Lý trí nói cho hắn, chỉ cần một trận đánh thắng, là có thể lấp kín cho nên người miệng. Nếu lại có thu hoạch ngoài y mớn, hắn tiền đồ liền có. Nhưng là, cùng người Hà Lan rằng có một đoạn thời gian lúc sau, hắn cư nhiên nếm mùi thất bại. Này liền không phải do hắn không nóng nảy. Hắn lại tự cao tài hoa, cũng không thể làm lơ thất bại cái này hiện thực. Hắn nếu là dám lại bại đi xuống, liền không cần lại tưởng cái gì tiền đồ vấn đề. Trước kia còn muốn đoán giận một chút, trời cao hoàng đế xa, hắn phương nam lấy được thành tích vô pháp tốc, hoàn chỉnh mà bày ra hoàng đế trước mặt. Hiện nên may mắn. Bởi vì trời cao hoàng đế xa, lúc này đây bại trận, che lấp lên cũng dễ dàng. Nhiên tổng đốc hiện xưng được với là cái này quốc gia tương đối hiểu biết người nước ngoài, ít nhất hắn biết này đó man gì không tốt lắm đối phó, chỉ dựa vào hắn này hai tỉnh chi lực, vẫn là hai cái không tính đặc biệt phát đạt tỉnh, khó khăn thực sự không nhỏ. Này đó người nước ngoài hải quân thật đúng là có chút tài năng, bọn họ vẫn luôn trên biển kiếm ăn, cùng chi tương đối, thiên triều trọng thổ, có bao nhiêu lâu không có vùng ra cấm biển. Trước mắt tuy không phải toàn diện cấm hải, lại cũng không phải mạnh mẽ duy trì thái độ, không cổ vũ hải ngoại mậu dịch, liền ý nghĩa buồn quốc gia biển ít người, thuần thục thủy thủ thiếu, cùng chi nguyên bộ thủy sư cũng liền càng ngày càng héo rút. Đánh cái đánh lén là thắng, chờ nhân gia tỉnh quá thần tới, niên canh liêu liền không thoải mái. Muốn cho hắn tới tổng thể quy hoạch, hảo là cả nước trên dưới đều coi trọng khởi hắn ý chuyện này. Có thể sao? Đương nhiên không được, quốc gia hiện trọng điểm vẫn là tây bắc, vẫn là cái kia khi tốt khi xấu chuẩn cắt nhĩ đó là niên canh liêu lại tưởng khuyên cả nước chi lực đem nam dương vấn đề cấp giải quyết thể hiện chính hắn năng lực cũng đến thừa nhận tây bắc rất quan trọng so nam dương còn quan trọng đánh giặc nhiều là đánh hậu cần niên canh liêu trong lòng oán hận mà tưởng đủ loại hải chiến phương pháp cụ thể hải chiến trung kỹ xảo vận dụng triều đình thủy sư đều cùng chi có trọng đại trên lệnh Người có thể thông qua thao luyện để cao binh lính thân thể tố chất cũng có thể trải qua rèn luyện làm bọn lính không say tàu thậm chí có thể chọn lựa hiểu được binh lược tướng lãnh đi mang đội. Lại không cách nào giáo hội bọn họ thực chiến kinh nghiệm, này đó chỉ có thể thông qua một trận chiến một trận chiến tích lũy. Này đó người Tây Dương, không ít là võ trang thương nhân, có rất nhiều người căn bản chính là hải tạc xuất thân. Trên biển kiếm ăn thảo quán, đánh lên thuần hải chiến đến từ là ngựa quen đường cũ. Bọn họ không thiếu chính là kinh nghiệm, nghe nói nơi đó hình người kẻ điên giống nhau, thiêu thân lao đầu vào lửa tựa một tổ hông mà hướng biển rộng thượng phát mấy chục thượng trăm năm đã. Nhiều ít thế hệ kinh nghiệm. Nên canh thực Nhiên không thể không u buồn, làm hắn lo lắng là hắn không biết chính mình nhiệm kỳ, không biết còn có thể lưỡng quảng tổng đốc nhậm thượng làm nhiều ít năm, biển rộng thượng tác chiến, bị khinh bị chờ, địa lý hoặc là nói hải dương hoàn cảnh ảnh hưởng, hạm đội di động so lục quân di động cầm kền, tác chiến chu kỳ cũng trường. nếu lấy được một lần đại thắng phía trước, hắn đột nhiên bị điều đi rồi, lưỡng quảng sự tình liền che không được, kế nhiệm giả khẳng định không nghĩ thê hắn bối cái này hát qua, tất yếu hướng về phía trước tố giác, đến lúc đó liền hư lớn muốn mệnh là người Tây Dương đặc phái viên đã vào kinh cũng không biết bọn họ cùng Nam Dương có hay không liên hệ tuy rằng xem đến khẩn cũng không bài trừ bọn họ có hay không cái gì thủ đoạn nhỏ có thể biết Nam Dương thế cục nếu làm kinh đặc phái viên đã biết chuyện này bậy kiến khi nói ra hoặc là hướng Lý phiên viện chờ chỗ để lộ ra tới Niên Canh Liêu không khỏi đánh cái dùng mình vậy hỏng rồi từ trong kinh tới tin tức liền phá lệ quan trọng Niên Canh Liêu tay có chút run rẩy rũ ra tin vừa thấy thật dài mà ra một hơi tin là nhã nhị giang a viết cho hắn mang đến một cái tin tức tốt này đó tây dương đặc phái viên vẫn là không có thể diện thánh nguyên nhân là lễ nghi vấn đề bất đồng quốc gia có bất đồng phong tục hứng chi là cách nửa cái địa cầu nhân văn hoàn toàn bất đồng hai cái quốc gia thiên triều triều kiến sao ba quỷ chín lệ đây là bình thường lễ tiết châu âu từ hoàn toàn không có cái này truyền thống châu âu người đối với giá chữ thập cũng chính là hai đầu gối chấm đất lại có dựa theo bổn triều ý tưởng phàm là ngoại quốc tới đương nhiên đều là muốn triều cống phiên thuộc. Chính là châu Âu người không như vậy tưởng, nhân ra là trở thành bình đẳng quốc gia tới đàm phán ký hợp đồng. Làm không hảo người ta trong mắt, các ngươi mới là không khai hóa dã man người. Hai bên liền lễ nghi vấn đề tranh chấp đến vui vẻ vô cùng, chẳng những là Hà Lan, liền Anh quốc chờ quốc đặc phái viên cũng đi theo ngưng lại kinh sư, trong kinh đã có người trần thuật, nói là này đó lớn lên hình thù kỳ quái ra hỏa trong kinh ngốc đến lâu lắm, có ngại phong hóa, có phải hay không thỉnh bọn họ về nhà Nhìn đến nơi này, niên canh niêu trên mặt rốt cuộc lộ ra một mặt cười tới. Trở về rất tốt, rất tốt. Thẳng đến lúc này, hắn trong lòng tức giận có chi, khẩn trương có chi, lại chưa từng hối hận quá. Thời gian lại đảo về quá khứ, mặc dù biết hiện khó khăn hoàn cảnh, hắn cũng sẽ lại đi thượng con đường này. Làm hắn nén giận, thật so giết hắn còn làm hắn khó chịu. Tiếp theo đi xuống xem, nhã nhị giang hoa dùng một loại khó có thể miêu tả ngữ khí tự thuật người Tây Dương yêu cầu, nghe nói, người anh yêu cầu mậu dịch. Thiết lập mậu dịch cứ điểm, tỏ vẻ, thiên triều không cùng người Hà Lan mậu dịch cũng không quan hệ, bọn họ tới, đương nhiên, yêu cầu thuế quan thượng ban cho nhất định ưu đãi, cũng hy vọng có thể Trung Quốc vẽ ra đầy đất, làm bọn họ điểm định cư, nếu khả năng, yêu cầu thiết lập sứ quán. Người Tây Ban Nha cũng nhân cơ hội trộn lẫn thượng một chân. Người nước Pháp cũng không cam lòng lặc hậu, đồng dạng biểu đạt hữu hảo thái độ. Thiên triều sản vật phong phú, ai hiếm lạ các người A. Đây là rất nhiều người ý tưởng. Niên canh liêu ý tưởng không như vậy bảo thủ, hắn nhưng thật ra cảm thấy, người Tây Dương có đáng giá tham khảo địa phương, đây cũng là thác lại với hắn ăn người Hà Lan một hồi bại trận, nếu không năm đại tổng đốc đều sẽ không lấy con mắt xem bọn người kia. Niên canh liêu lại như mày, sự tình có chút không đúng. Lẽ ra, bọn người kia này đó yêu cầu như thế quá mức, quá lấy bọn họ chính mình đương bàn đồ ăn, triều đình cư nhiên còn không có đem bọn họ đuổi đi. Tây Dương xứ giả có thể lưu kinh sư. Này trong đó, nhưng thật ra có hoàng hậu cùng thái tử duyên cớ. Thực ra là muốn cho triều đình cùng châu Âu trư quốc nhiều tiếp xúc tiếp xúc, chống trải một chút tầm mắt, hiểu biết một chút thế giới, không đến mức càng ngày càng bế tắc. Mà Hoàng Đán còn lại là tưởng Tây Dương sứ giả lời nói chung nhiều hiểu biết một chút thuộc địa thao tác lưu trình, hắn trong lòng cũng hạ rất lớn một bản cờ. Châu Âu trư quốc Ly Nam Dương như thế xa, đều có thể nơi đó thực dân, nghe nói, còn tới rồi một khắc khối trên đại lục, Hoàng Đán rút lôi kéo tới tay mô hình địa cầu qua tay muối chân một chút khoảng cách. Xa, qua xa, nhưng là Nam Dương lại rất gần A. Lúc này Hoàng Thất Chi thức mặt vẫn là thực phong phú. Hoàng đán cảm thấy, lấy buồn quốc hàng hải trình độ, tới như vậy xa địa phương là không có khả năng, nhưng là Nam Dương. Nam Dương, vẫn là có thể phóng rất nhiều người. Càng đi Nam, sản vật liền sẽ càng phong phú. lĩnh Nam đã có lúa ba vụ, Nam Dương đâu? Cái này mua bán rất có lời. Đến nỗi cùng châu Âu các quốc gia thương nghiệp lui tới. Hoàng Đán đấy lòng là khinh thường, lại cũng coi trọng một chút. Ít nhất hắn biết, nơi này lợi nhuận phong phú, mà hắn quốc gia thiếu tiền. Nhưng là đồng dạng khối địa phương về châu Âu người liền không cần, các ngươi tới, chính là ta phiên thuộc, nơi nào đều có thể đi, hà tất muốn hoa mà. Nam Dương, Hoàng Đán là chết cũng không chịu buông tay. Vừa lúc, Tây Bắc Thế cục lại hướng hảo phương hướng phát triển. Từ triều đình bắt đầu dùng nhạc trung kỳ, Tây Bắc Thế cục liền một ngày so với một ngày hảo. Chuẩn bộ liên tục xâm chiếm, đầu một hồi còn phái phó nhị đàn qua đi cùng nhạc trung kỳ hợp tác ngăn địch, sau lại liền dứt khoát dùng nhạc trung kỳ một người. cần thiết thừa nhận, đánh giặc loại chuyện này cũng là muốn xem thiên phú. nhạc trung kỳ sinh ra tựa hồ chính là vì đánh giặc, hơn nữa là đánh thắng trận. xem ra tây bắc sẽ càng ngày càng thái bình. hoàng đán ánh mắt hướng phương xa nhìn nhìn, ngón tay địa cầu nghi thượng quỳnh châu một nam địa phương lặng lặng mà xuất thần, muốn hay không lại hướng han a mã góp lời đâu. cấp niên canh liêu một chút duy trì, hoặc là làm hắn tiết chế mân. Việt lượng địa thủy sư hắn Han a mà ánh mắt còn tây bắc lại một lần đánh xâm chiếm bị đánh lui lúc sau cắt nhị đan sách linh rốt cuộc lại lần nữa cầu hòa thỉnh cầu cho phép bọn họ nhập tàng ngao trả giận nhưng cũng thuận thế cho phép nhưng là hai bên đều biết này trượng còn có đến đánh trừ phi một phương diệt vong có nhạc trung kỳ là đủ ứng phó trước mắt thế cục muốn lại đánh một trượng, vẫn là muốn nhiều làm chút chuẩn bị giận nhưng như là một con chuẩn bị qua mùa đông sóc, liều mạng nghĩ cách hướng chính mình hút cây kéo tùng quả. Khi thật sóc mỗi năm chuẩn bị đông lương đều sẽ nhiều ra không ít, nhiều đến đầu xuân lúc sau chính mình đều đã quên nơi nào đó còn tồn một ít lương thực. Dẫn nhưng chính là chỗ một loại tích cóc tiền tích cóp đến muốn ngừng mà không được, sợ không đủ hoa qua mùa đông sóc trạng thái. Người Tây Dương sự tình hắn là biết, từ hắn vẫn là thái tử thời điểm, đông cung sinh hoạt phí có rất lớn một bộ phận chính là người Tây Dương trên người kiếm được, hắn đối này đó kinh tế học hỏi là một chút cũng không xa lạ. Trên thực tế, Phạm là một cái đủ tư cách hoàng đế. Đối với kiếm tiền loại chuyện này, là không thể xa lạ. Trong lòng tưởng là, bọn người kia, thật là chui vào tiền mắt nhi, lại cười nhạt, ta làm sao lại không phải như thế đâu. Tự rêu xong rồi, lại đem chuyện này ném đến một bên. Đối với này đó người Tây Dương, giận nhưng không tính xem nhẹ, lại cũng không đủ coi trọng, hắn nhiều mà đem những người này trở thành thương nhân tới đối đãi một quốc gia, phái viên tới nói thương nhân việc, thấy thế nào như thế nào không phong khoáng đâu. Loại này ý tưởng lại bị hắn lao bà cấp cười nhạo. Thục gia quảng quốc sự thời điểm thiếu chi lại thiếu, này đó thiếu chi lại thiếu nghe báo cáo và quyết định sự việc thời gian, cơ hội tất cả đều là đề cập nội chính, cho nên chịu buồn chiều đối ngoại tư duy ảnh hưởng liên tiểu, đối với quốc gia gian hành vi hình thức ấn tượng vẫn là xuyên qua trước hình thành. Nàng phi thường khinh bị nói cho giận nhưng, người lồi lõm, đây mới là đại sự đâu? Một văn tiền làm khó anh hùng Hán, người như thế, quốc gia cũng là như thế. Chúng ta lúc này, nhưng bất chính là vì bạc phát sầu sao. quốc gia còn không phải là phải gọi bá cánh quá đến hảo, Giang Sơn mới ổn sao. Từ nay một cái nhi đi lên nói, bọn họ làm cũng không có gì không ổn. Muốn ta nói, làm tất cả mọi người quá thượng hảo nhật tử, đó là cả ngày nôn lợi, so cả ngày bản xuông tới cao quý. Môn kinh tế chính trị chỉ có một ít ra lông thường thức hoàng hậu cấp hoàng đế thượng nổi lên khóa, cũng là nói được gặp gẻnh, nhưng là nàng minh sắc mà đem xuất siêu, tỷ lệ nhập siêu khái niệm dùng phi thường đơn giản mà ngôn ngữ cấp giận nhưng miêu tả ra tới. Phức tạp miêu tả phương thức nàng kỳ thật cũng không hiểu. Dù sao chính là, bọn họ bạc chạy tới chúng ta nơi này tới, không cần bạch không cần. Nói nữa, khổng tử cũng nói, quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo, có thể thấy được quân tử không phải không nói lợi, chỉ cần thủ chi hữu đạo, có gì không thể. Trước kia là sợ nông phu vức cày kinh thương, hiện, người càng ngày càng nhiều. Lão bà lại nhảy, dẫn nhưng một người phân thành hai nửa nhi, hắn tiếp thu truyền thống giáo dục, đương nhiên là muốn lễ nghi liêm sỉ. Nhưng là vài thập niên quốc chính xử lý xuân dưới, hắn bản nhân đối với công việc vật cũng là quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, nói chuyện vài thập niên thuế Á phí, đối với phương diện này cũng không phải nghe được liền che lộ hai người. Hai loại quan niệm giao phong dưới, giận nhưng rồi giắm, sự thế khó lưỡng toàn A. Vậy hai việc một khối làm. Thục ra đối với điểm này nhưng thật ra một chút cũng không cảm thấy khó xử, quân không thấy nhiều ít quốc gia nguyên thủ hội kiến thời điểm, nói là hai nước hữu nghị muôn đời xanh tươi. Xoay đầu đi liền khai chiến cũng là không ít. Ta nói, người tốt xấu cũng coi như là cái chính khách đi. Lúc này lại chơi khởi ngây thơ tới. Đúng rồi, người trong nước xử lý quốc cùng quốc quan hệ thượng, rất nhiều thời điểm rất nhiều người chính là mê chơi cái ngây thơ. Rõ ràng là chính trị tay ra đời, quốc nội chính đàn thượng có thể diện đối cả nhà, hận không thể cái gì đê tiện thủ đoạn đều dùng tới. Một đôi thượng cái gọi là quốc tế bạn bè, so ngốc căn còn chất phác. Rồi dám hồi lâu. Dẫn nhưng vẫn là không bỏ xuống được hắn rủi rè, tỏ vẻ, nếu châu Âu đặc phái viên không rửa theo thiên triều lễ nghi tới, hắn liền không tiếp kiến. Đồng thời, gọi bọn hắn cùng mã tể bọn họ nói. Nói đến cùng, đối với một cái thiếu tiền hoàng đế tới nói, vẫn là lợi nhuận đả động hắn. Thục ra vô ngữ, mã tể này thân phận, châu Âu người đại khái sẽ đem hắn trở thành thủ tướng đi. Dẫn nhưng đã đem này một đám ném tới rồi một bên, hắn xem ra, người Tây Dương không đáng sợ hãi. Hắn đối Tây Dương chưa quốc xem như hiểu biết. Nhiều là thông qua người truyền giáo miệng. Người truyền giáo cũng không phải là người thần tử, nhân ra có chính mình tổ quốc, như thế nào sẽ đem cái gì đế nhi đều nói cho người đâu. Năm đó canh liêu sổ con tới trên bàn thời điểm, giận nhưng đã tưởng đường sự tình, hồi xuân kinh kỳ đã là nhóm thứ ba, quan ngoại tồn lương tiệm phong, hồi Chuân người bắt kỳ sinh hoạt là không cần phải xem vào, kia gì, chia bọn họ thuế ruộng cũng có thể tiếp tục giảm 30%. Tới là mất chiết, giận nhưng thầm nghĩ, này niên canh liêu thật đúng là thật trọng phỏng chừng lại là trả ga sự tình đi như vậy chuyện này còn đáng giá dùng mật chết sao mở ra vừa thấy hắn biểu tình văn mèo niên canh liêu trái lo phải nghĩ tổng cảm thấy sự tình có chút không đúng hắn tuy tự phụ lại là không ngu ngốc vật khác thưởng thức vì yêu đạo lý vẫn là biết người tây dương trong kinh như vậy làm ở mỹ tuy nhiên còn không có bị đuổi đi hắn khủng trong đó có biến sau cắn răng một cái quyết định chính mình chiêu ta đánh bại chuyện thỉnh tội đồng thời thỉnh cầu viện trợ thỉnh tội sổ con cũng có bất đồng phương pháp sáng tác, niên canh liêu sổ con khóc lóc thảm thiết, nói chính mình thượng thực xin lỗi hoàng đế hạ thực xin lỗi lê dân, có phụ hoàng ân, làm bá tánh chịu khổ. Sau đó liền nói, người tây dương cũng không phải dễ dàng như vậy đánh, phía trước đánh thắng trận là bởi vì đánh đủ, hiện bọn họ chuẩn bị đầy đủ, chúng ta liền không dễ làm. bọn họ kinh nghiệm phong phú, chúng ta thủy sư tự bắt lấy đài loan lúc sau liền sơ với chuẩn bị chiến đấu. Con có, bọn họ phái ra hạm đội quy mô khổng lồ chúng ta nơi này chỉ có tiểu miêu ba lượng chỉ, bọn họ có kiên thuyền lợi pháo, một bên trên mép thuyền trang mấy chục môn pháo, quá hung tàn a. chúng ta trang bị lại không bằng người, lại lần nữa khóc giống, tỏ vẻ, chị hắn tội hắn đều nhận, nhưng là hoàng đế nhất định phải giải vạn dân với treo ngược, trà hoa có mấy vạn người hoa, trong đó hơn phân nửa nhưng đều là trên đại lục lưng dân, bị dùng các loại phi pháp thủ đoạn lộng qua đi đường cù hắn sở dĩ lần nữa kiên trì, tuy bại mà không chịu lui lại, chính là không nghĩ vứt bỏ này đó bá tánh a. Sau tỏ vẻ, hắn là sẽ không từ bỏ, chỉ cần triều đình cấp điểm chi viện, hắn liền đem Nam Dương làm cho cùng thùng sắt giống nhau. giận nhưng muốn mắng nương. Cái này thế nào cũng phải đánh giặc không thể. Hắn vừa định Tây Bắc Tiệp Bình, quốc gia quân phí phí tổn có thể giảm bớt đâu. Tây Dương đặc phái viên nhập kinh, đối triều đình quyết sách cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Lúc này như cũ lấy thiên triều thượng quốc tự cho mình là mọi người, thật không thế nào coi trọng này đó tiểu quốc. Dẫn nhưng vẫn là như cũ hắn ý tưởng đi. Niên Canh Niêu khống chế Nam Dương Thế Cục, trà qua cho đó hắn đã nuốt vào bụng liền sẽ không lại nổ ra. Thậm chí đến nỗi, không biết là giận nhưng ý tứ vẫn là niên Canh Niêu tự chủ trương, trà qua đã lấy nguyên dân bản xứ quốc vương tuyệt tự vì từ cải tạo đất về lưu. Giận nhưng cũng coi như là một cái thác thổ có công quân chủ, còn cáo tế Thái Miếu. Một chút không có bởi vì Tây Dương đặc phái viên đã đến mà thay đổi nhật trình. Thái Miếu điều tế, triều đình cũng không có khiến cho quá nhiều phản đối thanh âm. Nơi đó sử thượng chính là thiên triều nước phụ thuộc sao. Hiện lại đánh bại trận, bị đánh mặt. Vì mắt mũi cũng đắc ý tư ý tứ mà tỏ vẻ một chút thái độ. Chính là niên canh liêu sổ con, còn viết, ba cánh bị lược đi, cùng với, nghe nói đời minh thời điểm, minh triều hậu kỳ thủy sư còn bởi vì Nam Dương thế cục mà phái ra khổng lồ hạm đội chấn đạt đè ép một phen còn đánh thắng triển lãm quốc uy Giận nhưng rủa thầm một tiếng, trong lòng đem niên canh liêu 18 đại tổ tông đều tham hỏi một lần. Sau đó tức muốn hộp máu mà Triệu kiến Trư Vương Đại Thần thương nghị, việc này niên canh liêu làm rất đúng, quốc triều không bỏ một dân ngoại. Trư Vương Đại Thần nhìn giận nhưng xanh mét sắc mặt, thức thời mà theo hắn câu chuyện đi xuống nói. Hán hoa đến tương đối thâm, ghi giữ đất đai an dân tư tưởng tiếp thu độ cũng là tương đối cao. Nếu người nói là vì võ công mà khai cương thác thổ, phản đối tiếng động liền sẽ tăng vọt Nếu nói là vì giữ gìn quốc gia thể diện, vì nghị cách cứu viện bị bắt cóc nhân dân của chúng, vậy tính trong lòng không vui. Ngoài miệng cũng cần thiết tỏ vẻ ra tán đồng tới. Ai cũng chưa nói, phía trước ta không phải nói sao, niên canh niêu làm như vậy là muốn gặp ra dối. Đồng dạng, lại có một loại khác thanh âm phát ra rồi, người Tây Dương có lợi hại như vậy sao? Tuy rằng thủy sư sơ với thao luyện, cũng không đến mức bại đi. Nhân ra còn liền thực sự có như vậy lợi hại. Giận nhưng bỏ rơi sổ con, các ngươi chính mình xem, chẳng từng sai người đi cha xét quá xoa xoa giữa mày, chỉ biết nơi đó sản vật phong phú, lúc ấy nói nơi đó binh lực cũng không cường. Nhiên canh liêu tấu xưng, người Hà Lan tăng binh, lúc trước trả hoa binh xác thật không nhiều lắm, cấu ngươi có như vậy một thắng. chư vương đại thần cũng không dám khinh xuất tỏ thái độ, thoạt nhìn hoàng đế là cố ý đánh một trượng, chính là ai đối hải chiến đều không quen thuộc, hết thể đều từ niên canh liêu tấu tới, nói thắng là hắn, nói bại cũng là hắn, nói đối thủ nhược là hắn, nói đối thủ cường vẫn là hắn, nô tài chờ cho rằng, vẫn là muốn phái viên đi điều tra nghe ngóng rõ ràng vì muốn. Hương binh không phải kiện việc nhỏ, hao phí cũng là thật lớn không thể khinh suất hoàng đán hai tay trong tay háo nắm thành quyền lòng bàn tay rướt dầm dề hắn trong lòng là mâu thuẫn đã tưởng bắt lấy năm dương hảo lữ tống cái này sử thượng nước phụ thuộc cũng lấy về tới lại lo lắng chiến tranh đối với người trong nước tới nói hải dương chiến tranh là xa lạ nhưng thật ra lục địa chiến tranh tương đối thuần thuộc cũng tự tin chợt nghe đến giận nhưng hỏi thái tử thấy thế nào hoàng đán mèo mèo nắm tay hạ quyết tâm nói chính là tất chiến ngừng lại một chút chỉ là tái chiến lại không thể bại Bước tiếp theo kế hoạch cũng liền như vậy định rồi, trước thu thập tình báo, đồng thời chế tạo chiến thuyền, điều các nơi thủy sư tập kết, chuẩn bị chiến tranh. Cùng lúc đó, chiêu đái hảo Tây Dương đặc phái viên, đừng làm bọn họ nơi nơi loạn chuyển, không được làm cho bọn họ thám thính đến cái gì tin tức, không thể lệnh này giao thông xuyên liền. Giận nhưng sau thở dài, đáng tiếc đái tử đã chết. Hải chiến so lục chiến yêu cầu viễn trình công kích vũ khí, nhưng quốc nội đứng đầu hỏa khí chuyên gia đái tử lại treo. Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Tự giận nhưng đi xuống, trung tâm người mỗi người đầy đầu bao. Khó khăn Tây Bắc an tĩnh một chút, còn không có tới kịp hưởng thụ một chút thiên ổn đoàn kết hài hòa tốt đẹp bầu không khí. Đông Nam lại thiêu lên, vẫn là bị luôn luôn không lớn coi trọng người Tây Dương đánh một cái tác, tâm tình có thể hảo đến lên mới là lạ. Lúc này Trung Quốc còn không có giống đời sau như vậy bế tắc, đối ngoại quốc hiểu biết còn xem như tương đối sẽ không làm cho cười. Hơn nữa, cũng chịu học tập một chút phương Tây văn minh. Từ vũ khi đến đồng hồ đến toán học đến địa lý. Ít nhất trước mắt Hoàng thất đối với Tây Dương văn minh thái độ còn xem như tương đối khai sáng. Bọn họ chịu tiếp thu người truyền giáo, chịu học tập một ít địa lý tri thức, cũng chịu tiếp nhận một ít người truyền giáo vì cung đình phục vụ. Dẫn nhưng đám người tự nhận là chính mình đã đủ khoang dung, rốt cuộc khiêu khích là giáo đình, mặc dù giáo đình đưa ra vô lễ yêu cầu lúc sau, Thanh đình vẫn là cho phép những cái đó hoài cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng chi tâm, không đối Trung Quốc vung tay múa chân người truyền giáo ngốc Trung Quốc, đủ khai sáng, không phải sao? Hiện, loại này khai sáng lại bị phẫn nộ cảm xúc sở thay thế được. Nguyên nhân vẫn là gia châu Âu đặc phái viên nhóm trên người, bọn họ tới rồi kinh sư, bởi vì lễ nghi vấn đề vẫn luôn không có được đến giải quyết, chậm chạm không thấy được hoàng đế. Trình Quốc Thư cũng không có được đến hồi phục, lý phiên viện người là cả ngày bồi bọn họ không sai, lại không được bọn họ mọi nơi loạn dạo. Cùng cực nham chán, đành phải cùng đảm đương phiên dịch người truyền giáo nhóm nhiều câu thông. Bọn họ tự thân cũng có chứa phiên dịch, tuy rằng hán ngự không quá sao mà. Nhưng là, nếu có một cái cơ có thể cùng hiểu biết Trung Quốc sự vụ người truyền giáo nhóm nhiều câu thông, bọn họ tuyệt không sẽ lãng phí như vậy một cái cơ hội tốt. Câu thông đến nhiều, biết cũng liền nhiều. Thanh Đình đối với người truyền giáo nhóm vẫn là không nhiều phong bị, rất nhiều người truyền giáo còn kiêm vị cung vua ngoại triều phục vụ, biết nhiều một ít, Thanh Đình còn dùng quá người truyền giáo nhóm hỗ trợ đo vẽ bản đồ, tham dự cùng nước Nga đàm phán. Thông qua này đó người truyền giáo, đặc phái viên nhóm đã biết, Thanh đình đối bọn họ phía chính phủ xưng hô là cực có vũ nhục tính, xưng hô bọn họ vì dã man người. Em đi! Chúng ta không gọi các ngươi này đó thắt đắt nhân vi dã man người liền tính là nệ tình, các ngươi cư nhiên còn xem thường chúng ta. Xem đi, cho nhau xem thường, mâu thuẫn sinh ra. Nhưng là, này lại là một cái thật lớn thị trường, người khác khẩu so toàn bộ châu Âu thêm lên đều nhiều. Nhớ tới những người này trong đàn tiềm thương cơ, thật là nằm mơ đều có thể chảy nước miếng đến tỉnh. Chỉ cần mỗi người mua đỉnh đầu mũ, liền sẽ cách nghĩ như vậy không phải tồn với một người trong đầu. Nhưng là, bọn họ là quốc gia gian chính thức đặc phái viên, nhất định phải xả một chút ra. Tỷ như, các ngươi không thể dùng vũ nhục tính chữ tới xương hô chúng ta. Châu Âu đặc phái viên xem ra, bọn họ yêu cầu hoàn toàn là hợp lý hợp pháp, đồng thời, bọn họ cũng đã biết, cái này chính quyền có phùng má giả làm người mập truyền thống, ưu đãi đặc phái viên là bọn họ thói quen. Đồng thời, trước mắt cái này chính phủ... Bởi vì các loại nguyên nhân, làm được là hoàn toàn Vì thế, những người này chính thức trình một phần kháng nghị thư Trên bàn mang lên kháng nghị thư giận nhưng sắc mặt phi thường chi không mỹ diệu Hào mặt mỗi người, đương nhiên không thể bị vả mặt Làm hắn thừa nhận người khác cùng hắn bình đẳng Đó là không có khả năng Quan trọng là, này đó người nước ngoài là như thế nào nghĩ đến này vừa ra Đã bao nhiêu năm, mặc dù là mông cổ, cũng là phiên Lý phiên viện không phải bãi hảo chơi Như thế nào tới rồi người Tây Dương nơi này liền sinh ra sự tình tới? Không phải thảo luận tiếp kiến lễ nghi vấn đề sao? Như thế nào lại xả đến xưng hô vấn đề lên đây? Đảm đương phiên dịch là người truyền giáo, bọn họ tự nhiên sẽ không nói là bọn họ lộ ra. Dận nhưng cha xét một phen, vô giải dưới tình huống lại cũng sinh ra lòng nghi ngờ tới. Vừa lúc, niên canh nghiêu đưa tới Nam Dương Hoa thường có người hiểu một chút ngoại ngữ, dận nhưng vừa lúc đem bọn họ phái thượng công dụng. Trung Quốc nhân dân cần lao dũng cảm thiện lương. Đồng thời cũng là trí tuệ, đi theo triều đỉnh hôn cùng đi theo di người hôn để lựa chọn này thượng, kiên định mà lựa chọn đi theo triều đỉnh đi. Vô luận là từ danh dự vẫn là từ ích lợi đi lên xem, chiều đỉnh đều là đại chỗ rửa không phải. Đại Trung Hoa trời sinh cảm giác về sự ưu việt, lúc này còn không có bị tiêu ma đi nhiều ít, tuyển ai, kết quả không cần nói cũng biết. Lắc mình biến hóa, thương nhân cũng bỏ thêm tầng viên trước, phải đi lý phiên viện hỗ trợ. Lập tức được cái mũ miệng, cái này làm cho Nam Dương thương nhân cảm thấy phong cảnh cho rằng đi theo triều đình hôn tương đối có tiền đồ, có bọn họ gia nhập ngoại giao vấn đề liền sinh ra cực đại biên số. Tỷ như bọn họ rõ thắm biết người truyền giáo nhóm tiết lộ tình báo cấp tây dương đặc phái viên. Tỷ như bọn họ đối ngoại quốc so triều đình muốn quen thuộc một chút, đối với ngoại quốc vận tác cơ chế cũng hiểu nhiều lắm chút. Trước kia còn tồn điểm nhi ngoại tâm, hiện chính thức trở thành nhân viên công vụ, đương nhiên muốn hàng hái hướng về phía trước vì quốc gia hiệu lực người trong nước quan niệm vô luận như thế nào. Làm quan mới là phong cảnh một việc. Hoa thương cũng là chịu này quan niệm hun đúc lớn lên, mà nay được cơ hội, tất nhiên là tận hết sức lực. Nhà mình có xuất thân, lại kinh thương liền không quá thể diện, có thể xử tộc nhân, ra phó ra mặt, chính mình quan làm được càng lớn, càng tốt, kinh thương cũng liền càng phương tiện, kiếm được cũng liền nhiều. Ngoại thương có bao nhiêu đại lợi nhuận, bọn họ trong lòng rất là rõ ràng, nếu làm triều đình ghét người Tây Dương, chính mình đám người lại lập có công hân. Có lẽ có thể tiếp nhận phương diện này mua bán cũng chưa biết được, đó là bao lớn lợi nhuận đâu. Dốc hết sức lực, thi thoảng mà liền nói thám tính tới rồi tin tức, mấy tin tức này, có rất nhiều là bọn họ Nam Dương cũng đã đã biết, chỉ là không thấy con thỏ không giải ưng, không chịu một lần toàn nói cho triều đình mà thôi. Trước kia chỉ là hội báo một ít Nam Dương sản vật chờ tình huống, hiện mới là bắt đầu động thật cách. Theo cái này hội báo mang lên trên bàn, giận nhưng tính tình cũng càng ngày càng xấu. Cầm lấy một phần rõ ràng là thỉnh tay súng viết thay viết sổ con, mặt trên nói, cùng triều đình tuyên chiến kỳ thật là một đám tử thương nhân, Hà Lan chính phủ cho thương nhân cho quyền, cho phép bọn họ như thế nào như thế nào. Lại cầm lấy một khác phân cũng là thỉnh sư ra chủ bút sổ con, mặt trên nói, người truyền giáo bên trong rất có mấy chỉ không phải hào điểu, bọn họ cô phụ triều đình tín nhiệm, nếu không, nôn ngự không thông, Tây Dương đặc phái viên dùng cái gì biết trong kinh như thế nào xưng hô bọn họ. Nga, đúng rồi. Nghe nói năm đó cùng người Nga đàm phán, người truyền giáo cũng từ giữa làm khó dễ, bởi vì người trong nước không thông ngoại ngữ, bọn họ từ giữa thiên vị người Nga, nếu không, chúng ta không cần nhường ra rất nhiều thổ địa tới. Nay một phần sổ con tương đối chuyên nghiệp, nói thực ra, cùng người Tây Dương giao tiếp, ngàn vạn miễn bản cái gì quân tử phong độ, ngươi phong độ, liền phải có hại, bọn họ còn tưởng rằng ngươi dễ khi dễ. Tin buồn quốc người vẫn là tin người nước ngoài. Cái này lựa chọn đề cũng không khó khăn. Nhưng mà mãn tộc chính quyền tính chất lại làm giận nhưng đối cái gọi là dân người cầm giữ lại ý kiến, tương phản, hắn cùng người truyền giáo tiếp xúc nhiều chút, này đó người truyền giáo ít nhất mặt ngoài cho người ta cảm giác thực thân thiết. Sơ sơ cằm, cái thứ hai sổ con nói lại là như thế hợp tình hợp lý, người trong nước không mấy cái hiểu ngoại ngữ, có ai có thể cùng Tây Dương đặc phái viên tự do giao lưu đâu. Đáp án rõ như ban ngày, một loại bị phản bội cảm giác đột nhiên sinh ra. kia một chút quốc thổ, anh nói thật. Hắn không phải đặc biệt chăng, cùng người Tây Dương mạo dịch một chút lợi nhuận, cũng là có thể nhượng bộ một vài. Nhưng là sự tình tính chất thật là quá mức các liệt. Giận nhưng trầm khuôn mặt hạ lệnh, sở hữu người truyền giáo, không được tự tiện đi lại. Một mặt trong lòng tưởng, này đó Hoàng Mao đến tuột cùng biết nhiều ít quốc gia bí mật. Nay tưởng tượng không quan trọng, mồ hôi lạnh liền mạo xuống dưới, ít nhất, ngoại giao này một khối, tức đối Tây Dương sự vụ một khối, cơ hồ tất cả đều là giao cho bọn họ tới làm. mà liền trước mắt tới xem. Người truyền giáo nhóm căn bản không có hướng hóa chi tâm đem bọn họ trở thành triều đình thần tử. Sau một câu mới là muốn mệnh, Không thể dùng bọn họ, nhưng là muốn bổ khuyết cái này chỗ trống cũng không phải dễ dàng như vậy. Vì thế, dẫn những chuyên môn triệu khai một hội nghị, lần này hội nghị là đáng giá kỷ niệm. Bởi vì đây là lần đầu, quốc gia đem Tây Dương sự vụ đặt tới một cái tương đối địa vị cao trí thượng, nghiêm túc đối đãi. Chư vương đại thần truyền đọc tấu chương, mỗi người lòng căng phấn điên nhạo, hai nghe đến hoàng đế chửi ầm lên, Tự thế tổ tới nay, triều đình đối người truyền giáo cực kỳ tín nhiệm, bọn họ thế nhưng làm ra bậc này vong ân phụ nghĩa sự tình tới. Không phải tộc ta, tất có gì tâm. Tuy rằng thanh đình đối như là man hồ lỗ một loại từ ngự phi thường kiên kỵ, trong lòng hơi có chút bị mắng năng nhưng là dùng này đó từ ngự mắng khởi so với bọn hắn còn man di người Tây Dương, Đông Dương người linh tinh cũng là tuyệt đối không hàm hổ. Mắng đến còn rất có cảm, lắc mình biến hóa, bọn họ cũng cảm thấy chính mình thực Trung Hoa. Chỉ là như vậy cơ hội thật là quá ít. Hiện giờ bắt được đến một cái, thật là mắng đến nước miếng tung bay hãy còn rắc không đã quyển. Thật là quá không dễ dàng, thanh đình yêu cầu chính là loại cảm giác này, bất hạnh nhưng vẫn tìm không thấy. Cái gì tạo phát, cái gì dễ phục, cưỡng bách nhân ra cải trang thúc căn bản, kỳ thật không phải tự hào mà là tự thi, bọn họ là hướng tới loại này văn minh, là hướng tới bị nhận đồng. Chỉ là ngay từ đầu thiên hạ rơi xuống bánh có nhân quá lớn, tập hôn đầu, không có xử lý tốt bắt đầu cưới lên lưng còn khó leo xuống, mới không thể không đi xuống đi. Nếu thật là tự hào vô cùng, cần gì phải nơi trốn mô phòng bị chiếm lĩnh giả. Người bác kỳ hiện giờ cũng này đây đọc sách vì vinh, cũng là ái ngâm gió ngâm trăng, cũng là đọc sách thánh hiển. Một đám dị tộc, tử câm thành mắng man di, tình cảnh này, thật là quá hỷ cảm. Như vậy, thuộc ra kinh dị mà nhìn giận nhưng, quả thực không thể tin được chính mình lô thai. Nàng lại lần nữa chứng kiến buồn chiều lúc đầu quan hệ đối ngoại chi cũng không bảo thủ một mặt. Quan hệ đối ngoại vấn đề thượng, cái này quốc gia cư nhiên là càng ngày càng bế tắc, cũng không phải kẻ tới so so tổ tiên tầm mắt chống trải. Nay kỳ thật là cùng quốc lực có quan hệ, một quốc gia, càng là cường đại, tự tin, liền càng là mở ra, cổ kim nội ngoại, đều như thế. Hiện, dẫn nhưng cư nhiên đưa ra lý phiên viện hạ chuyên thiết một từ, lấy ứng đối Tây Dương chư quốc, dùng bổn quốc người làm phiên dịch, trưởng quản tất cả sự vụ, còn muốn bồi dưỡng ngoại ngữ nhân tài. Người dứt khoát thiết một bộ ngoại giao tính. Đây là không có khả năng. Thiên triều liền không có đem Tây Dương Chư Quốc trở thành bình đảng đối thủ, hiện có thể lý phiên viện cho bọn hắn một vị trí, dùng để tiếp đón các ngươi, ít nhất con mắt xem các ngươi, đúng không? Như vậy cũng hảo, ít nhất là bắt đầu chính diện tiếp xúc. Nhìn kinh ngạc biểu tình, giận nhưng chính mình trong lòng cũng không bình tĩnh. Hắn cũng là đầu một hồi như vậy con mắt đối đãi một quốc gia, hắn mệnh hảo, không gặp được quá cái gì đối địch quốc gia, nhiều lắm một cái nước Nga, cũng bị đánh thành thật. Chuẩn bộ liền không có bị trở thành một cái chính thức quốc gia, mà là đưa về mông cổ một bộ phận mà thôi. Hiện đột nhiên toát ra một đống lớn quốc gia tới, còn mỗi người bày ra bình đẳng tư thái tới, hắn còn sợ không được nhân ra biên nhi, một trong số đó Hà Lan còn đánh bại hắn thủy sư, lệnh người trong nước rất có bó tay không biện pháp cảm giác. Đánh sâu vào không thể nói không lớn rồi. Đồng thời, giận nhưng còn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình tựa hồ tìm được rồi một cái lộ, một cái đi thông chân chính mạng hán nhất thể hoặc là nói trở thành chân chính thiên hạ cộng chủ, làm mọi người thiệt tình kính yêu hắn lộ. Nếu hắn đem loại này ý tưởng nói cho thuộc gia, thuộc gia nhất định sẽ phản ứng lại đây, mâu thuẫn định luật. Căn cứ một cái dâu sồm lao ra ra lý luận, mâu thuẫn cũng phân chủ yếu mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn, nếu có một cái nghiêm trọng mâu thuẫn xuất hiện, nó là có thể áp chế cũ có mâu thuẫn. Bất quá hiện, giận nhưng còn không có trải vớt rõ ràng ý nghĩ, cho nên hắn cũng không có nói ra. Ngược lại nói lên một khắc kiện làm hắn lao bà dậm chân sự tình. Ô Vân Châu hôn sự, nên định ra tới. Thục ra quả nhiên quan tâm chính mình như nữ, nói như thế nào. Người, vẫn là muốn kêu nàng xa gả. Trên mặt không khỏi hiện ra nôn nóng thần sắc tới. Giận nhưng hiển nhiên là đánh hồi lâu nghị săn trong đầu, lúc này lại nói tiếp cũng là có trật tự, cái gì là gần, cái gì lại là xa đâu. Thanh cồn chát bố là cái hảo hải tử, cha mẹ vì con cái, đương kế này lâu dài. Nếu muốn nữ nhi quá đến hảo, nàng ngạch phụ phải là cái tranh đua. Nhà chồng phải là có quý củ. Này đó trong bọn trẻ đầu, không mấy cái cập được với thành cổn chắt bố. Sáu ngạch phụ làm người ngươi cũng là biết, nhà bọn họ sẽ không có cái gì lung tung rối loạn sự tình. Thục ra sắc mặt không được tốt, nếu nói họ hàng gần kết hôn bóng ma đã bị mấy cái thí dụ đánh tan không ít lời nói. Như vậy, đem nàng tiểu dưỡng mười mấy hai mươi năm nữ nhi phóng tới một cái sinh hoạt thói quen hoàn toàn không giống nhau địa phương đi, liền thành nàng tâm bệnh. Dẫn nhưng đã bày ra hắn điểm thứ hai lý do tới, ta biết ngươi nàng. Ta cũng luyến tiếp. Nàng bọn tỉ muội đã có thể xuất giá ngoại phiên, nàng cũng là có thể. Thục gia há miệng, rốt cuộc nói, ta chính là luyến tiếp, tổng cộng như vậy một cái nữ nhi, còn muốn xa gả, một năm thấy không vài lần đảo cũng thế, nhà ai nữ nhi cũng không có thường hướng nhà mẹ để chạy, chỉ là. Xa như vậy, nàng muốn thực sự có cái chuyện gì, chúng ta đủ đều với không tới, ngươi như thế nào nhẫn tâm. Nói rõ, ta chính là bất công. Dẫn nhưng chỉ phải bày ra đòn sát thủ. Chúng ta tổng cộng liền này một cái nữ nhi, người biết nàng, ta chẳng lẽ cũng không biết. Xem nàng tính tình, là cái tâm tính cao. Đó là trong kinh, chẳng sợ nàng là cố luân công chúa, không người dám đắc tội nàng, chỉ sợ nàng cũng không sống. Lời này nói được thuộc ra ngẩn ra, đồng nhiên nghĩ đến, nàng giáo khởi nữ nhi tới, lại là thật không có chỉ cực hạn với đem người hướng tiểu nữ nhi phía trên giáo. Có thể làm hài tử đã chịu hào hôn đúc, ai nguyện ý làm nàng ánh mắt thiện cận. Nữ nhi sinh ra đây là này quyền lợi trong giới lan lộn, không có một chút chính trị kiến thức là không thể thực hiện được. Tôn như vậy ý niệm, nàng cũng không cầu nữ nhi chỉ học chút nữ công kiếm chỉ, cung đấu kỹ xảo. Lại thêm năm gần đây thuộc gia chính mình cũng tham dự một ít chiều chính, mà Âu Vân Châu làm sở hữu trong bọn trẻ cùng mẫu thân tiếp xúc nhiều người, nhiều ít bị một ít ảnh hưởng. Nói tâm tính cao là giả, lòng dạ đại, tầm mắt khoan là thật, đó là thường thường liền sẽ mang ra tới thói quen, vây nhà cao cửa rộng, Không có chi lớn làm ruộng lưu người xuyên Việt đều sẽ ngẫu nhiên buồn bực thượng như vậy một hai hạ, hướng chi là cố luân công chúa. Gả thấp ngoại phiên công chúa, người còn không biết sao. Giận nhưng càng nói càng thuận, trừ ra giống đoan trang trầm tĩnh như vậy, cái nào bất quá đến thần thái phi dương. Các nàng có thể quản kỳ mà sự vụ, có thể khắp nơi giải sầu, không thể so trong kinh cường sao. Chính mình nữ nhi chính mình biết, nàng có thể phi, ta liền cho nàng một mảnh thiên địa, không tốt sao. Đây là một cái phụ thân thiệt tình lời nói. Lão bà đem hải tử giáo đến hảo cũng có làm hắn phát sầu địa phương, giáo đến thật tốt quá, tổng cảm thấy không thể mai một nàng. Phía dưới mới là ích lợi góc độ nhìn vấn đề, ngoại phiên công chúa quyền thế không nhỏ, vẫn là có trung ương khống chế ngoại phiên tâm tư bên trong. Nếu công chúa chỉ là làm thâm trạch phụ nhân, như vậy đây là cái thuần hòa thân, bản chất là cái ngu ngốc hành động. Nếu công chúa có thể trình độ nhất định thượng khống chế kỳ mà, kia mới là cùng trung ương chặt chẽ mà đoàn kết cùng nhau, mới là làm nàng gả thấp buồn y đối với trung ương tới nói. Hòa thân nhưng quang không phải vì đánh cảm tình bài. Phụ thân hắn sách lăng chính là cái trung tâm người, thành cổn chát bố bản nhân cũng là không tồi, lại không cần lo lắng hắn giống cắt nhị tang giống nhau đảo tam bất chứ lưỡng, cái này con rể, ta chọn thật sự kém sao. Thục ra ngây dại, nàng thật đúng là không nghĩ tới nữ nhi sinh tổn không gian hoặc là nói chính trị khát vọng vấn đề. Nếu nàng trong kinh, phải tuân thủ nhiều thanh quy giới luật, mà trong kinh hoàn cảnh, đại khái sẽ đem nàng ma thành cái bình thường phụ nhân đi. Nghĩ đến nữ nhi cả ngày nếu muốn chuyện nhà, cấp nhà này lễ mỏng, muốn thêm nữa cái đá quý buồn cả nhi, kia một nhà lao thái thái trúc thọ, muốn chuẩn bị hợp với tình hình lễ vật Nga, bà bà nơi đó nha đầu muốn chuẩn bị, coi chừng trượng phu không thể làm hắn nạp tiểu, cô em chồng có việc muốn nhờ đến cho nàng cái hồi đáp. Mỗi ngày vội đến giống chỉ không đầu rồi bỏ, tầm mắt liền như vậy lớn một chút nhi, đương chỉ hết ngồi đáy giếng. Không, có thể, tiếp, chịu. Nữ nhi có thể học được xử lý những việc này. Nhưng là nếu là mặc kệ nàng sinh hoạt chỉ có những việc này, thuộc ra liền cảm thấy chính mình không phải một cái đủ tư cách mâu thân. Ít nhất, nàng là biết, nàng lúc trước hám này những lông gà vỏ tỏi bên trong thời điểm, tuyệt không phải cam tâm tình nguyện. Thẳng đến hiện, nàng lão nhân ra đại nguyện vọng chính là, không cần lại quản này đó lung tung rối loạn. Mà ngoại phiên không khí tương đối mở ra, đồng thời, cố luân công chúa thân phận ngoại phiên là cực quý giá, thanh thất công chúa ngoại phiên lại có làm chính trị truyền thống, ô vân châu có thể có rộng lớn thiên địa. Đồng thời, này phiến thiên điệu lại không đến mức đại đến làm nàng xử lý không hết, hơn nữa, chính trị thượng quyền uy, rất nhiều thời điểm có thể khởi đến ổn định gia đình tác dụng, trưởng phu sẽ đánh nội tâm coi trọng nàng ý kiến mà không phải ngại với thân phận cần thiết nghe nàng nói chuyện. Tưởng sáng tỏ này tiết, thuộc ra sắc mặt hảo không ít, vẫn là luyến tiếc a. Ngươi trưởng nào thì hạ chỉ. Thành. Giận nhưng buông trong lòng một khối tảng đa lớn, thuộc ra ý tưởng không sai, một nữ nhân, gánh vác khởi càng nhiều trách nhiệm nàng ý kiến liền càng quan trọng đối với giận nhưng tới nói thuộc gia vì hắn xử lý cơ hồ sở hữu gia sự còn khi cần thiết hỗ trợ hắn xử lý chính sự lão bà ý kiến là không thể không suy xét nếu thuộc gia ngạnh muốn phản đối giận nhưng không thiếu được lại nhiều hơn chu toàn nữ nhi nghi thức triều phục chờ đều phải chế làm tốt này đó trước sách phong lại chỉ hôn chỉ quá hôn lại muốn đốc tạo công chúa phủ nàng mỗi năm đều sẽ tới trong kinh cư trú lại trao lễ vật đính hôn thành hôn Ta ngày mai liền kêu khâm thiên dám chọn bạc ngày tốt đi. nghi thức. Muốn chuẩn bị bao lâu? Nàng của hồi môn rơi vào đường cùng tiếp nhận rồi cái này lựa chọn. thuộc ra liền quan tâm khởi nữ nhi phúc lợi tới. Ta còn sẽ bạc đái nữ nhi không thành. Ách, nữ nhi nơi đó, vẫn là muốn ngươi cùng nàng nói rõ chút nhi. Đừng cảm thấy xa gả chính là ăn. Ô Vân Châu cùng sở hữu chưa lập gia đình cô nương giống nhau. Nghe được về chính mình trung thân đại sự tin tức đều là yếu địa ngượng ngùng một chút. Sách phong sự tình nàng không trăng. Như thế nào cũng chạy không được một cái cố cô luân công chúa, chỉ hôn liền đáng giá chú ý gả thấp ngoại phiền, Chợt vừa nghe tới là có chút đả kích, lại không phải không thể tiếp thu, thanh thất công chúa vận mệnh, hơn phân nửa đều là như thế. Thục ra xem nàng biểu tình, thầm nghĩ, giống như không có chịu quá lớn đả kích. Chậm rãi đem giận nhưng ý tứ dùng một khác lời nói khách sáo nói ra, ta không muốn ngươi xa gả, rồi lại tưởng ngươi quá đến hảo. Ngươi A mã chọn thành cổn chất bố, không vì xa gần, chỉ vì ngươi có thể quá đến hảo. Nếu là trong kinh có một cái so với hắn hảo, ta cũng có thể tranh thượng một tranh. Lại là rốt cuộc tìm không ra tới. Thế ra con cháu thích hợp thượng chủ vừa độ tuổi chưa lập gia đình nam tử cơ hồ không có, phi thế ra con cháu lại không đủ tư cách thượng chủ. Âu Vân Châu nói, hôn nhân việc, vốn là cha mẹ làm chủ, A mã ngạch nương như thế nào sẽ không vì ta hào đâu. Các tỷ tỷ xa gả, như thế nào liền độc ta không thể đâu. Nếu đều bị hạ cần thiết chấp hành mệnh lệnh, đại giới đều trả giá. Hơn nữa không có đòi lại tới khả năng, vì cái gì không làm tốt lắm xem một ít đâu. Hơn nữa, cái này lựa chọn cũng xác thật không tính hỏng rồi. Các công chúa trong lén lút cũng là có chút tiểu bắt quái, tỉ như sáu dượng đối sáu cô cô thật là tình thâm ý trưởng. Hai tử càng hiểu chuyện, đại nhân liền càng đau lòng thượng. Lúc này ngoài cung gà nữ cũng chú trọng cái thể diện, thậm chí với khuynh gia đưa tiễn, thuộc gia đừng không có, nhà kho đồ vật là một đống, Ô Vân Châu kết hôn lại vãn, bỏ lớn thời gian dùng để chuẩn bị. Nàng cơ hồ muốn đem của cải tử cấp đưa ra đi. cung bình thường nhạc mẫu bất đồng, thuộc ra không cần suy xét con cháu không cơm ăn vấn đề, tiền riêng phân phối không cần suy xét cấp mấy đứa con trai ở lâu một chút bảo mệnh tiền. Chỉ cần làm tốt lắm xem một chút, đừng làm cho nhi nữ chi gian tâm lý không hành là được. Tô Vân Châu của hồi môn chưa từng có mả phong phú lên. thuộc ra khỏe mắt mang nước mắt, nói nữ nhi hiểu chuyện, không một chút do dự gật đầu đáp ứng rồi, giận nhưng cũng là rất là cảm khái. Sau đó, thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ nữ nhi cùng hắn áo, vẫn luôn sủng ái đau lòng tiểu khuê nữ, hắn cũng không muốn làm nàng làm nàng không thích sự tình. Còn nữa, như vậy sự tình tự nhiên là vừa nói liền thành tài hảo, phản đối tới phản đối đi, chuyện tốt cũng trở nên không hảo. Thẳng đến lúc này, hắn còn mặt mang xấu hổ tươi cười, tiếp kiến rồi nữ nhi, hòa thanh hòa khí hỏi ô Vân Châu, ngươi cảm thấy thế nào? A mã hỏi như vậy ta, còn kéo lên ngạch nương đương thuyết khách, hiển thị đau lòng ta. Ngài cấp các tỷ tỷ chỉ hôn thời điểm cũng là như vậy nhi tiểu tâm sao. Nữ nhi dứt khoát lưu loát mà đáp ứng rồi hôn sự, giận nhưng rất là cảm khái nữ nhi hiểu chuyện, hoàn toàn không có cảm thấy đây là nữ nhi ứng nghĩa vụ, cư nhiên còn sinh ra một chút không thể hiểu được cái nấy cảm giác tới. Ô Vân Châu nói được không sai, dưỡng nữ nhóm hôn sự, hắn nhưng không như vậy cẩn thận, nhưng đối với thân sinh nữ nhi, hắn chính là không bỏ được. Làm hoàng đế cảm thấy ấy nấy muốn bồi thường, Ô Vân Châu là kiếm quá độ. Từ nghị định phong hào bắt đầu, giận nhưng liền vẫn duy trì cao điệu lễ bộ nghĩ rất nhiều cắt tưởng tên cửa hiệu, toàn không chúng hắn ý miễn cưỡng tuyển một cái hiếu tự, chính là cảm thấy nữ nhi thật là cái hiểu chuyện hảo hài tử, dư lại chữ nhi hắn hết thể trước mắt. đây cũng là. viên bát chi suy si nghĩ, no nơi nào a, thế nhưng lại không một tự như dùng, quá độ bực tức, đem lễ bộ hấn đến không dám ngẩng đầu, hoàng đoán ra tới hòa giải, này đó chỉ là bị tuyển, hắn a mã muốn cảm thấy không ngờ, không bằng khâm định một cách hảo, cũng có vẻ trinh trọng, cái này chủ ý hảo nhưng thật nghiêm túc cân nhắc lên, chấm chi ái nữ, nguyên hậu sở ra, trước đại không có việc, đương nhiên không thể coi như không quan trọng. Hắn lời này nói được là phi thường chính xác rồi lại không thể miệt mài theo đuổi, nghe xong hắn lời nói người chỉ đường không có nghe được, dù sao thái tử đã đem sự tình đẩy cho hoàng đế, đại gia liền đi vội đừng sự tình đi. Phải biết hiện thái miếu cung vài vị hoàng hậu, trừ bỏ giận nhưng mẹ nó, người khác đều không phải nguyên hậu. Nỗ nhi cấp xích nguyên phối vợ cả đồng giai thị, xưng là nguyên phi lại không có bị tôn vi hậu, truy thủy hiếu tử cao hoàng hậu nạp lạt thị là hoàng thái cực mẹ đẻ, lại không phải nguyên phi. cùng lý, hiếu đoan văn hoàng hậu chết chết, tuy thủy vì hoàng hậu cũng không phải nguyên phối, hoàng thái cực nguyên phối có khác một thân, nguyên phi, liễu hổ lục thị, hoành nghị công nạch cũng đều nữ, mắt khác vài vị tình hình cũng không sai biệt lắm, là hoàng hậu, không phải nguyên phối, là nguyên phối không phải hoàng hậu, còn có truy thủy hoàng hậu đều không nguyên, không có hiếu tử cao hoàng hậu liền không có hoàng thái cực hệ. Hiếu đoan văn hoàng hậu lại là hiếu trang sau cô mẫu, cho nên việc này không thể miệt mài theo đuổi, liền như hoàng đế đăng cơ muốn phụ mẹ đẻ vì hoàng thái hậu giống nhau, ở giữa đều có thâm ý. Dẫn nhưng chọn mà lại chọn, sử dụng sau này đơn giản một chữ nguyên. Cố luôn nguyên hiếu công chúa, liền như vậy định rồi. Nay đảo không có thể tranh nghị, đại gia bình tĩnh mà tiếp nhận rồi. Hoàng đế đau nữ nhi, hoàng hậu đau nữ nhi, bình thường, bình thường. Kế tiếp, hoàng đế bắt đầu động kinh, khang hy khi có lệ. Công chúa hộ vệ trưởng sử, coi bối lạc lệ. Ba lâm thuộc tuệ công chúa đãi nộ bất quá tại đây, giận nhưng cảm thấy nữ nhi mệt, chiếu lệnh ái nữ chẳng những nghi so thân vương, tất cả đãi nộ cũng đối chiếu thân vương tới. Rất có ai phản đối liền đem ai xung quân đến chú ngông cổ phòng làm việc tư thế. Quân thân liền không có một cái tưởng phản đối. Hoàng đế bọn họ còn có thể đủ khuyên can một chút, là cái hảo thanh danh, vị này công chúa lại có một cái tàn nhẫn độc các mẹ, bị cái năm kỳ phụ nữ ghi hận thượng, có người chịu, nữ nhân kia thử hung tàn. Hoàng hậu không thể đắc tội, ngoại phiên mông cổ cũng vô pháp đắc tội, thành cổn chát bố là công chúa chi tử, hán cha là thành cát tư hán chi duệ, lại lanh kỳ mà, thật không thể coi như không quan trọng. Công chúa lại là muốn gả thấp, nàng đều phải gà cho, liền không cần lại khó xử nàng. Chiêu thượng, còn có chính sự phải làm đâu. Quân thân cái gọi là chính sự, là muốn hấp thụ Tây Dương chiến thuyền sở trường. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng thảo luận xử lý như thế nào niên canh liêu, cũng có người đưa ra đem niên canh liêu cấp đổi về tới khắc phái có thể viên làm lại tiến đến khống chế thế cục. Niên canh liêu thân có kỳ, tiến sĩ xuất thân lưỡng đạo đùa hộ mệnh, này thời khắc mấu chốt vẫn là đỉnh một chút dùng, Đồng thời, triều đình phái viên vấn đề thượng sinh ra khác nhau, lại tìm không ra một cái làm mọi người đều vừa lòng người tới. Triều đình không đánh hải chiến đã thật lâu, lâu đến võ bị lơi lỏng, mấy trăm hải tặc đều đánh không thắng. Tốt xấu, Niên canh liêu còn tính quen thuộc tình huống. Niên canh liêu may mắn tránh được một tiếp, hàng tam cấp lưu dụng lập công chịu tội nhân viên vấn đề giải quyết kế tiếp chính là võ bị người trong nước kỳ thật thực phải cụ thể chỉ tin tưởng sự thật tức chỉ có bị người đánh đau mới bằng lòng thừa nhận đối phương là cường đại mới bằng lòng con mắt xem người mới có thể bung cái giá đi học tập một nhị đây cũng là nhân chi thường tình ngươi không bằng ta ta học ngươi làm cái gì ngươi so với ta cường ta mới muốn học ngươi đồng dạng nếu ngươi không có gì bản lĩnh ta nào có công phu lý ngươi nô no. Yêu cầu các người đương quần chúng diễn viên tới chính trị làm tú thời điểm có lẽ sẽ dùng đến, mặt khác thời điểm, chỗ nào lệnh chỗ nào ngốc đi bãi. Học tập là cần thiết, mặc dù có hủ nho phản đối, cũng bị trung tâm đem ý kiến để đó không dùng. Loại này phản đối ý kiến thảo luận đều không cần thảo luận, trực tiếp lưu trùng không phát là được. Cùng lúc đó, dẫn nhưng chính mình không ra mặt, lại làm mã tể chờ cùng anh quốc chờ quốc tiếp xúc, yêu cầu phái viên đi khảo sát, cũng là học tập tiên tiến kỹ thuật ý tứ. đương nhiên. Việc đầu tiên chính là quá ngôn ngữ quan, nhiều chọn mấy cái lá cờ để đi học tập cũng là ứng có chi ý. Đối với văn hóa phát ra, Tây Âu Châu các quốc gia là tích cực, lập tức Anh, pháp chờ thủ đô tỏ vẻ, bọn họ là hoan nên loại thái độ này, nhưng là bọn họ yêu cầu cùng quốc nội liên hệ một chút mới có thể hồi đáp. Thanh Đình đồng ý. Không có điện báo, không có điện thoại, hết thể đời sau tiên tiến thông tin thủ đoạn đều còn không có bị phát minh ra tới, chỉ dựa vào đi thuyền vẫn là không có kênh đảo sờ đi thuyền, thả có đến mà bước đầu phòng trường, không cái 12 năm cũng chưa về. Thương nhân cân não luôn là linh hoạt, nam dương thương nhân trước gia chủ ý, thiện dùng sứ đoàn tài nguyên, dưỡng bọn họ cũng là phí công nuôi dưỡng, không bằng làm bên trong phiên dịch đương lão sư. áp dụng mời gia đình lão sư loại này không chính thức phương thức, tiêu tốn mấy cái tiền, số lượng không nhiều lắm, là có thể làm việc nhi. quả nhiên đã chịu khen ngợi, nhưng mà chuyện tốt cũng chỉ đến đó mới thôi, để lại cho triều đình lại là tức giận, giận nhưng chưa bao giờ biết. Đông Nam cư nhiên so Tây Bắc còn khó thu phục. Trải qua nghỉ ngơi lấy lại sức chuẩn bộ lại không miên vận. Đại sách lăng đôn nhiều bố mặc dù không vui, vẫn là vâng theo các nhị đan sách lăng an bài cùng tiểu sách lăng lại lần nữa phạm biên. Nhạc Trung kỳ có chuyện làm, vì tốc chiến tốc thắng, ước chừng cũng là vì tiết kiệm quân phí, giận nhưng còn phải mông cổ trừ bộ tham chiến. Niêu Thiên chi hạnh, hắn mội Phu Kiêm tương lai thông gia sách lăng phát huy đến không tuổi, phối hợp nhạc Trung kỳ hành động, tốn thời gian 3 tháng, đánh thắng trận chiến tranh này cũng khiến cho đại sách lăng kiên định cầu hòa chi tâm, không bao giờ chịu từ cắt nhĩ đan sách hỗn độn sinh sự tình. giận nhưng thuận thế nghị công, cấp thông gia trích phần trăm thân vương, cũng hầu gái nhi hôn lễ nhiều vài phần sáng giỏi. mắt thấy thế tử càng ngày càng thả lỏng, giận nhưng cũng cảm thấy chính mình làm một chuyện tốt. thành cồn chát bố là hắn gặp qua, tiểu tử lớn lên rất tinh thần, làm việc cũng lao đến, rất có lại phụ chi phong. sách lăng chân trước từ tiền tuyến trở về thăng chức, nội vụ phủ liền hội báo, công chúa phủ kiến hảo. Phiên phiên lịch này, có thể trao lễ vật đính hôn. Từ xưa khảo sát con rể có đủ loại phương pháp, y lý theo giám khảo thân phận bất đồng lựa chọn sử dụng bất đồng khảo để cùng cho điểm tiêu chuẩn. Thục ra xem chính là, tiểu tử này có phải hay không nữ nhi có thể ứng phó được, điểm này nàng tràn đầy thể hội, có đôi khi không trang trượng phu là cái cái dạng gì người, còn muốn xem thê tử có thể hay không ảnh hưởng được trượng phu. Kia gì, nhà nàng cái này chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Dẫn nhưng xem là cháu ngoại năng lực cùng nhân phẩm. Nữ nhi tuy là công chúa, vẫn là muốn xem trượng phu có học hay không hảo. Giống thành cổn chát bố mẹ, đã chết đã bao nhiêu năm, bởi vì sách lăng nhân phẩm năng lực đều là thượng giai, như cũ niệm thê tử hảo, còn vì nước lập có công lớn, đã chết còn muốn truy phong vì cố luân công chúa. Nữ nhân, vẫn là muốn rửa nam nhân. Hoàng đán chờ huynh đệ ý tưởng liền đơn giản đến nhiều, một, đối mội mội hảo, nhị, trung tâm vì nước. Nay liền được rồi. Thành cổn chát bố thiệp hiểm quá quan. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, vợ chồng son hôn sau quá đến còn tính không tồi. Công chúa gả thấp, đầu tiên là muốn trong kinh trụ một đoạn thời gian, sau đó mới là phản hồi kỳ điện. Chú kinh hai tháng, chính là khổ đế hậu hai người. Triệu vợ chồng son vào cung thường xuyên, sợ chậm trễ hai người bồi dưỡng cảm tình. Không gọi tiến vào nhìn xem đâu, lại không yên tâm. Phái thần báo bên hai, sợ con rể hiểu lầm, không phải, vẫn là không yên tâm. Nữ nhi kết hôn này đầu một tháng. Đế hậu hai người một cái cố định đề tài chính là, không biết nữ nhi quá đến thế nào. Cưới con dâu bọn họ có kinh nghiệm, cũng không lo lắng nhi tử, Gả nữ nhi tuy không phải đầu một chuyến, gả rất thân sinh nữ nhi lại chỉ này một hồi. Không nói thuộc ra, chính là vẫn luôn cho rằng quân vi thần cương, làm thần tử hẳn là nghiêm túc phụng dưỡng giận nhưng, cũng là có chút đứng ngồi không yên. Đây là hạng nhất kỳ trải qua, chẳng những đế hậu kỳ, liền thành cổn chát bố cũng cảm thấy kỳ. Hán nhạc phụ, đại hắn giống như có chút kỳ quái Mất công thành cổn chát bố tương đối hiểu chuyện, cùng Âu Vân Châu trô đến cũng không tồi, còn có công trung thể quốc tri tâm, giận nhưng thế nào hắn đều tiếp nhận rồi. Có một cái không kiểu khí cũng không tục khí lão bà, thành cổn chát bố cảm thấy có một cái kỳ kỳ quái quái, quái nhạc phụ cũng là có thể tiếp thu. Hiện nhiên nữ nhi con rể cầm sát hòa minh, giận nhưng yên lòng. Thế gian sự tình chính là như vậy, một việc thuận, tất có một kiện không thuận sự tình phía trước chờ hắn. Nữ nhi đều gả cho. Đến từ địa cầu một khắc mặt xa xôi quốc gia rốt cuộc chuyển đến tin tức, bọn họ vui với truyền bá khoa học văn hóa tri thức, hai bên lễ nghi vấn đề không thể đồng ý cũng không quan hệ, không thấy hoàng đế liền không thấy, cùng thủ tướng nói cũng là có thể, chỉ cần đem hai bên đều quan tâm vấn đề cấp giải quyết là được. Nhưng là, các người đến đem chúng ta xương hô cấp sửa lại a Còn có, chúng ta thông thương sự tình phải làm sao bây giờ đâu? Dẫn nhưng bên này, mới đã hơn một năm thời gian, thuyền cũng không làm ra nhiều ít con áp dụng tới đang chờ học tập tiên tiến kinh nghiệm đâu, lại không nghĩ mất khí thế, thế khó xử. Nam Dương thế cục hắn không bỏ xuống được tay đi, rốt cuộc buồn quốc nhân dân bị bắt cóc sự tình mọi người đều đã biết, người Hà Lan là chết sống không chịu đem này đó giá rẻ lại hảo sử sức lao động còn trở về. Hai nước Indonesia kêu một mảnh quần đảo thượng các theo một nửa, qua lại lan lột. Niên Canh Liêu đang chờ trung ương cấp súng ống đạn dược. Niên Canh Liêu yêu cầu chiến tranh, hơn nữa cần thiết đánh tiếp, tự nhiên nếu muốn hết thể biện pháp, kéo nhiều người xuống nước. Hắn thả rằng chính mình thiếu vớt một chút nước luộc, cũng muốn làm trong kinh người nếm đến ngon ngọn, biết trận chiến tranh này đánh hạ tới bổ ích. Dùng sự thật nói cho hoàng đế, đánh Nam Dương, ngươi là khai thác chi quân, cũng sẽ xử quốc khố đây đà. Nói cho đại thần, Nam Dương nước luộc thực đủ. Giang co khoảnh khắc, hắn còn nghĩ cách đem thứ tốt hướng trong kinh vận. Trư vương đại thần rất có một ít bị lợi ích thực tế đả động người, mặc kệ đối niên canh liêu cái nhìn như thế nào, đối Nam Dương đều là chỉ có một ý tưởng, nhất định phải bắt lấy tới. Cùng lúc đó, bọn họ còn có một cái lớn mật kiến nghị, di dân thật biên. Khu khu, không nói đến trả hoa có tính không thiên triều biên, liền tính muốn di dân qua đi, cũng đến đem địa phương yên ổn xuống dưới A. Đề nghị giả lại có khác quan điểm, di dân qua đi, chúng ta người nhiều, kia địa phương tự nhiên liền ổn định. Bọn họ nơi đó trồng trọn, liền hậu cần tiếp viện đều có. Đến nỗi di cái dạng gì dân qua đi, chúng ta có thể chế định ưu đãi chính sách. Tỷ như phàm tiện tịch giả, qua đi trồng trọn chẳng những khai khẩn đất hoang về chính mình, còn có thể trừ tiện tịch về vì lương dân. Lại tỷ như phàm 20 đinh chịu 1 đinh huệ gia Nam Hạ, miễn thuế, trong đó thổ chi thân tộc lại miễn một phần chi thuế ruộng. Với Nam Hạ chi dân trung chọn này quan chức, đều là dụ chi lấy lợi. Này hai hạng đều là chế định giả thực săn sóc dân tình quy định, dựa theo lệ thường, lại là căn bản không có trưng cầu quảng đại nhân dân quần chúng ý kiến. Quốc gia không cần hướng nhân dân làm quá nhiều giải thích, chính là thời đại này tình hình trong nước Đây là hiếp chi lấy uy, bởi vì ngươi có đi hay không không phải chính ngươi định đoạn, mà là quốc gia định đoạn. Đâu một cái, đều là tiện tịch, cũng không có gì người sẽ vì bọn họ nói chuyện, đi cũng liền đi. Sau hạng nhất lại là lợi hại, hắn lợi dụng là tộc quyền. Cái này nên đại, một người sinh lão bệnh tử, đều bị cùng tông tộc cùng một nhịp thở. Một người tưởng bán ruộng đất, tông tộc có ưu đãi mua sang quyền, ra sản dòng họ tế điển mặc dù xét nhà đều không cần tịch thu. 20 cá nhân ra một cái. Còn lại 19 cá nhân chính là được lợi giả. Tộc trưởng có làm hay không đâu. Các tộc nhân duy trì không duy trì đâu. Một thuyền một thuyền người bị kéo đến Nam Dương, chậm rãi định cư xuống dưới. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Tây Dương kỹ thuật này một đạo đông phong. Hư liền hư này đạo đông phong phía trên. Triều đình không thể không tiếp thu châu Âu hữu hảo lần bang kiến nghị, phàm công văn hành văn bên trong, bất đắc dĩ di địch chi. Lại cho phép người Anh Quảng Châu, Ninh Sóng, Hạ Môn Tam mà thông thường, cũng đồng ý hiệp định thuế xuất. Bất quá bởi vì giận nhưng trong lòng không thoải mái, triều đình trên dưới trong lòng đều không thoải mái, hiệp định thuế suất thời điểm, bọn họ bày mưu đặc kế, làm thương nhân đi đàm phán, chém ra chém đến huyết nục bay tư tung. Rốt cuộc hết thể đất lệ thuộc nói thỏa, hai bên đều cho rằng bắt được chính mình muốn đổ vật. Bọn họ cấp bản vẽ, không phải hảo. Triều đình vẫn là có một ít chuyên gia, sẽ không tạo, nhưng thật ra sẽ xem. Ít nhất, cùng triều đình giao thủ thuyền lớn lên không phải cái dạng này, thoạt nhìn so cái này kích cỡ muốn đại hơn nữa hỏa lực phối trí cũng manh đến nhiều này đó người nước ngoài là dựa vào không được cố tình bảo trì lễ nghi chỉ giúp phong độ mà nhóm người bị phiến một cái cái tát từ đây phải cụ thể rất nhiều hai so sánh dưới nhưng thật ra bùn quốc nhân dân có vẻ bộ mặt đáng yêu đến nhiều rất nhiều sự tình liền bất chi bất giác trung chậm rãi thay đổi này đó đều là lời phía sau việc cấp bách lại là làm ra tiên tiến thuyền pháo tới Dẫn nhưng không thể không đầu nhập đại lượng tài chính tiến hành nghiên cứu phát minh Đông Nam vùng Duyên Hải đã không phải có thể có có thể không, cùng Tây Dương chư quốc tiếp xúc chung, hắn rõ ràng mà cảm nhận được áp lực. Một trận mô hình địa cầu bị bãi vào cản thanh cung Đông Ngoan Các, hắn rảnh rỗi liền phải xem một chút, thế giới như thế to lớn, chúng ta đều không phải là trung tâm. Lúc này, Trung Quốc cùng thế giới tiên tiến khoa học kỹ thuật trình độ trên lệnh cũng không có như vậy đại, thậm chí có thể nói, chúng ta cũng không xem như toàn diện lạc hậu, hiện tỉnh ngộ tới mở mắt xem thế giới, còn là phi thường kịp thời. Ta là 5 năm lúc sau phân cách tuyến biểu đánh. Hà Lan châu Âu thừa nhận Anh quốc thật lớn áp lực, lại bởi vì tuyến tiếp viện quá dài, rốt cuộc Nam Dương một hội ngàn dặm giảm, Hà Lan đông ấn độ công ty cổ phiếu đại ngã. Niên canh liêu rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhóm, hắn là đề xướng việc này thủ phạm, lại bởi vì nhất thời không có tiếp nhận người khác tay mà lưu lại thấy được chung kết quả. Trượng nếu đánh thắng, hắn cũng phải một cái không thăng không hàng kết quả, chẳng qua bị thay đổi một chỗ làm quan mà thôi. Lưỡng Quảng, Nam Dương. Này phiến có thể dự kiến phi đến lưu du địa phương, từ đây cùng hắn nói tai kiến. Hắn bản nhân bị điều tới rồi quan ngoại, vinh nhậm thịnh kinh tướng quân. Nam Dương một mảnh phong mậu thổ địa, 5 năm, năm khai phá qua đi, lại xuất hiện một cái vấn đề lớn, thiếu người. Dân bản xứ nhóm Niên canh liêu thủ hạ nhưng không hảo quá, nhìn không thuận mắt liền sát sát chém chém, liền không dư lại người nào, người Hà Lan tuyến tiếp viện quá dài, nhân thủ không đủ dùng, đương nhiên muốn chiêu mộ dân bản xứ. Niên canh liêu bản thân suốt ruột thượng hỏa. Tự nhiên là như thế nào nhanh nhẹn như thế nào làm lấy tiêu diệt địch nhân sinh lực vì mục đối man gì cũng không dụ dỗ sức lao động thiếu thốn khiến cho triều thượng trư công không thể không nhìn thẳng vào khai phá nhu cầu cùng khai phá tiến độ tri gian mâu thuẫn hoàng đán nhìn chúng nam dương đúng là vì lao động thặng dư lực mà đến hắn đẩy ra một cái khổng lồ di dân kế hoạch cho phép tự chủ di dân chỉ cần giao chút ít thủ tục phí liền có thể cử ra rời hướng nam dương nam hạ dân cư cần thiết bảo trì nam nữ đại khái một so một tỷ lệ lấy bảo đảm có thể liên tục phát triển. Điều động nhất định tỷ lệ chính phủ quan viên hướng Nam Dương nhậm chức, có Nam Dương trải qua quan viên tân chức thượng ban cho ưu đãi. Đồng thời, điều động nhất định tỷ lệ người bát kỳ đi trước Nam Dương, cho phép mang theo gia đình khai hoang. Nếu cái này kế hoạch là 5 năm phía trước nói ra, nhất định sẽ không như vậy thuận lợi, hiện có trước một đám thành công kinh nghiệm, lại trải qua 5 năm chiến tranh, cử quốc đều biết Nam Dương tầm quan trọng. Đối với người bát kỳ tới nói, Các tổ tiên có mạo hiểm khuyết trương tinh thần máu tựa hồ lại trong xương cốt sống lại. Không ít người ngo ngoe dục dịch, thậm chí có hướng lữ tống dối tay ý đồ. Bọn họ nhìn chúng không phải nơi đó sản gạo, mà là khu mỏ. Kia không ngừng là đáng giá, mà là bản thân chính là tiền. Lại có, đông tây phương trung chuyển mậu dịch, cần thiết trải qua nơi đó đặt chân, lại là vô hạn thương cơ. Không làm là ngốc tử. Thục ra đối với nền tảng lập quốc chính khách nhận chi vẫn là sai rồi. Chính khách nhóm chất phác cùng nàng cho rằng chất phác là hai khái niệm. Chính khách nhóm chất phác chính là thành lập thực lực cơ sở thượng. Triều thượng đại gia nhóm thực lực bành trướng thời điểm, cũng có chủ động khiêu khích thời điểm. Nhưng là, rất nhiều ngốc tử lại đi theo chính khách nhóm té to, chúng ta là quân tử chi bang, sau đó cử quốc trên dưới đều nghĩ như vậy, sự tình mới bị làm hư rớt. Cái này Triều Đình tự hồ lại về tới kiến quốc lúc đầu, trong chiến tranh tìm kiếm tới rồi là thú, tìm được rồi chiến tranh thật đính. Dẫn nhưng thật cao hứng hắn rút cuộc giải quyết Nam Dương nguy cơ, cung cấp quốc gia mở ra một mảnh thiên địa. Hơn nữa, này chiến tranh di dân trong quá trình, người Bắc Kỳ cùng dân người trước nay chưa từng có mà tiếp xúc lên. Người Bắc Kỳ không thiện hải chiến, dân cư lại thiếu, nhưng là quốc gia khuyết trương đến địa phương, nhất định phải có người Bắc Kỳ, nếu không hoàng thân quốc thích nơi đó không thông qua. Như vậy dưới tình huống, đưa ra mở rộng Bắc Kỳ quy mô, cũng liền không phải như vậy không hảo lý giải. Bắc Kỳ bản thân liền có Hán Quân Kỳ. Dẫn nhưng đống nhiên nghĩ tới cái này hán bắt kỳ thiết lập chi sơ diệu dụng. Cái này bắt kỳ khuyết đại, lại không thể thất chi tràn lan. hắn chỉ dùng nhất chiêu, xem như quân dự bị biên chế, chỉ miệng thuế dịch, không phát lương hướng. Như thế mở rộng xuống dưới, kỳ hán chi gian giới hạn có phải hay không liền sẽ càng ngày càng mơ hồ. Chờ đến toàn dân nhập kỳ kêu một ngày, hắn có phải hay không chính là chân chính toàn bộ thiên hạ cậu chủ. Dẫn nhưng tâm kịch liệt mà nhảy lên. Thục ra thật cao hứng. Nàng đối với cái này quốc gia cường thịnh khát vọng chi mãnh liệt, chỉ sợ muốn thắng với nơi này mỗi người, chỉ có nàng biết trăm năm khuất nhục này bốn chữ. Hơn nữa, giận nhưng chính sách làm nàng thấy được hy vọng, một cái hòa bình diễn biến hy vọng. Cải cách không phải thơ điền viên, không phải ánh trang khúc, lại cũng không cần nhất định thời phơi ngàn hằng dặm, đổ máu phiêu sử. Hoàng đán cũng thật cao hứng, bắt lấy Nam Dương, hắn bước đầu giải trừ thừa dân số hậu hoạn, thông qua kế hoạch di dân, hắn cũng kiếm đủ chính trị tư bản. Hoàng thân quốc thích nhóm thật cao hứng, lại có một chỗ phát tài địa phương. Các ba cánh không rất cao hứng, xa rời quê hương người không mấy cái cao hứng. Bất quá tốt xấu có một ngụm cơm ăn, nghe nói có chút người thân thích Nam Dương hôn thật sự không tồi, một người có thể được vài khoản điển, còn vẻ vang trở về tế một hồi tổ, không cần phải nói, cái này chủ ý là hoàng hậu gia. Bọn họ cao hứng không, không phải tất cả mọi người ý, chỉ cần đem bọn họ bất mãn duy trì một cái hạn độ trong vòng, triều đình hay là nên làm gì liền làm gì. Không cao hứng người cũng có, niên canh Liêu thầm nghĩ, ta vốn là vẻ vang sống trong lũ lùa, lại bị tống cổ đến này băng thiên tuyết địa địa giới nhi đảm đường kém. Người nga cũng thực không cao hứng, niên đại tướng quân hiện giờ là danh xứng với thật tướng quân, hắn còn suy hoàng đế mật lệnh, ngươi không phải sẽ gây sự sao? Đem Đông Bắc hiệp ước biên giới trọng nghị cách định nhất định, ngươi vẫn là tùy cơ ứng biến. Người nga thật là ly nhà ta phần mộ tổ tiên thân cận quá một chút, ta cảm thấy không quá an toàn, ngươi thỉnh bọn họ dọn xa một chút. So với Hà Lan trảo hoa dân cư, người Nga viễn đông ít người. Lúc này đàm phán không cần người truyền giáo, này đó thắt đắt người tựa hồ hiểu được cái gì là đàm phán, chết sống không chịu nhượng bộ. Nói lại không thể đồng ý, đánh lại không dám đánh, ít người. Người Nga không cao hứng tới rồi cực điểm. Người Anh cũng thực không cao hứng, thật lớn thị trường. Bọn họ không vất được. Bọn họ đại khái không minh bạch cái gì gọi là tự cấp tự túc phong kiến kinh tế tự nhiên cái này tự cấp tự túc phong kiến kinh tế tự nhiên hiện mặc dù muốn giải thể cũng không phải bởi vì bọn họ đánh sâu vào trung quốc thủ công nghiệp hiện vẫn là không rơi sau tưởng chuyển hóa vì nguyên thủy công nghiệp cũng không phải đặc biệt khó khăn sự tình sự tình khởi điểm vẫn là nam dương di dân nam dương yêu cầu thuyền di dân an gia yêu cầu giống nông cụ kiến trúc công cụ cũng là cần thiết nay liên cực đại xúc tiến nội địa thủ công nghiệp phát triển nhận thầu thương nhân đại lượng mà xuất hiện nam dương có rất nhiều tài nguyên Khai thác yêu cầu nhân lực, này cũng ý nghĩa, những người này chủ yếu công tác chính là khai thác mỏ, bọn họ sinh hoạt liền yêu cầu thông qua thương phẩm trao đổi tới thực hiện. Khai phá lãnh thổ là một cái trường kỳ quá trình, yêu cầu liên tục, nhận thầu thương nhân liền vẫn luôn phát triển, công trường thủ công nghiệp cũng không ngừng mà chỉnh hợp, cho nhau cùng thâu. Làm người anh buồn bực là, bọn họ đại khái là xem nhẹ này đó lưu trữ heo cái đuôi ra hỏa năng lực. Bởi vì Thanh Đình là phái thương nhân xuất thân quan viên đàm phán, này bản thân là đối này đó Dương Di bất mãn, Miệt thị, chậm chế tỏ vẻ, lại khởi tới rồi ngoài dự đoán tác dụng, Nam Dương thương nhân xuất thân thanh đỉnh quan viên căn cứ không có hại nguyên tắc, tranh thủ tới rồi ngang nhau cùng có lợi điều kiện, tức cho phép người Trung Quốc đến Anh quốc phá giá thương phẩm, này vốn dĩ không có gì, cũng không mấy cái người Trung Quốc vui rời nhà như vậy đi xa buôn bán, nhưng là thương nhân khôn khéo liền tại đây, bọn họ thuê Châu Âu đại lý thương tiến hành tiêu thụ, Trung Quốc tơ lụa cùng đồ sứ rất có thị trường đại mà kích thích bọn họ bản thổ sinh sản, muốn đánh đi vào khó khăn. Người anh chỉ có thể từ thuộc địa thượng bù trở về, buồn bực chi tình có thể nghĩ. Đáng giận là, thất đát người chính phủ tựa hồ đột nhiên biến con khéo. Từ thuế quan thượng được đến chỗ tốt thanh đình, đối với thương nghiệp đông nhiên coi trọng lên, bởi vì bọn họ phát hiện, trong ngoài mẫu dịch nộp thuế thu đã vượt qua thuế nông nghiệp. Bọn họ có cũng đủ tiền đi mở rộng quân bị, mọi nơi bới lông tìm vết, chuẩn bị lại làm một bút đại. Có thương nghiệp thuế làm chống đỡ. Bọn họ có thể thông dong mà thông qua giảm bất thuế nông nghiệp chờ một loạt thủ đoạn củng cố thống trị, đoàn kết nhân tâm, làm người anh bồi dưỡng chính trị người đại lý kế hoạch phá sản. Thật là, a, mọi người xem hạ có chuyện nói. Chưa từng có giống như bây giờ, thuộc ra sẽ cảm thấy cái này quốc gia là sinh cơ bừng bừng. Liên tục không ngừng sinh mệnh lực vẫn luôn là dân tộc Trung Hoa đặc tính chi nhất, nhưng mà loại này liên tục cũng là có cao trào có thung lũng, hiện tại không thể nghi ngờ là ở hướng một cái tốt phương hướng ở phát triển thực ra đã vô số lần bị người đương thời sức sáng tạo sở chấn động, thiên tài sáng tạo tính vẫn luôn tồn tại với sinh hoạt ở trên mảnh đất này mọi người trong quốc đục, chỉ cần có thích hợp con kiến diễn đàn chuyển phát cơ hội, liền sẽ chui từ dưới đất lên mà ra, khỏe mạnh trưởng thành. Bọn họ không cần đạo sư, chỉ cần một cái không như vậy hà khắc con kiến diễn đàn chuyển phát hoàn cảnh, tự nhiên sẽ có khiêu chiến ngươi sức tưởng tượng phát minh sáng tạo ra tới, bọn họ tự mình giải phóng tư tưởng chiều rộng cùng chiều sâu đủ để lệnh người xuyên Việt xấu hổ này hết thể phát sinh Chỉ là yêu cầu một cái chói buộc đến không như vậy khẩn hoàn cảnh mà thôi. Từ tiếp xúc chiều chính, thục ra liền càng thêm tiểu tâm cẩn thận, biết quyết định không phải có thể tùy tiện làm được. Chẳng sợ ở đề cập đến rộng khắp mở học vỡ lòng vấn đề thượng, nàng cũng chỉ là tiểu tâm mà bán ra một bước nhỏ, vẫn là giới hạn trong ở kỳ năm đồng. Lại tưởng phủ cập giáo dục bắt buộc, nàng cũng đến bận tâm thực tế tình hình trong nước. Dẫn nhưng liền không có cái này cố kỵ, hắn lao nhân ra bàn tay vung lên, trường học theo bất kỳ chiêu mà thành lập chiêu thậm chí đến nỗi hắn còn ở kinh sư thiết lập một khu nhà chuyên môn ngôn ngữ học giáo, kiêm tập quan hệ đối ngoại. Hắn trên bàn còn có một phần càng thêm khổng lồ, ở nước ngoài trong phạm vi thi hành nghĩa vụ học vỡ lòng giáo dục kế hoạch. Quốc gia hiện tại có tiền, rất có tiền, quân quân không ngừng bạc, đồng vận hướng quốc nội, kích thích người trong nước thần kinh. Đối ngoại khuyết trương tiếng hâu ngày càng tăng vọt, không ít người bắt đầu hoài niệm khởi niên canh nêu tới. Nếu là người này còn ở lưỡng quảng nhậm thượng thì tốt rồi, có thể tiếp theo đi phía trước đẩy mạnh a. Đối ngoại chiến tranh tiến hành, cùng ngoại tịch bạn bè không ngừng tiếp xúc, khiến cho quốc gia khái niệm càng tiếp cận với đời sau định nghĩa, cũng làm quốc tịch tên này nghĩa định nghĩa càng thêm rõ ràng. Thanh như thuộc gia suy nghĩ, dân tộc mâu thuẫn bị quốc gia cạnh tranh gian mâu thuẫn sở làm nhạt, nếu không giận nhưng sẽ không buông ra mở ra dân trí, đối mặt một ít chỉ nghĩ tạo hắn phản người, thực thi chính sách ngu dân đều không còn kịp rồi. Thuộc gia chưa từng nghĩ đến quá, đi tới bước chân có thể mại đến như vậy đại, chẳng những là chính phủ chính sách còn có chân chính thúc đẩy xã hội tiến bộ, đến từ toàn bộ xã hội biến hóa. Ở thuộc gia không tưởng, muốn phát triển, cần phải có thị trường, sức lao động, tư bản, sau hai dạng buồn quốc là không thiếu, nhưng là khuyết thiếu thị trường. Tuy rằng cùng châu Âu quốc gia có trực tiếp thương mẫu lui tới, nhưng là lúc này châu Âu thị trường cũng không rất lớn, dân cư cũng không nhiều nhiều, châu Âu người chính mình cũng ở mở rộng thị trường, châu Phi phát triển trình độ cũng không cao. Nàng lại đã quên, nàng dưới chân này phiến thổ địa, mới là trên thế giới nhất lệnh người thèm nhỏ dại thị trường. Tiền dũng manh bảo, kích thích tiêu phí, cũng kích thích sinh sản. Cần thiết đến thừa nhận, lúc này Trung Quốc, nó các loại sản phẩm chất lượng là đứng ở thế giới đứng đầu. Hơn nữa, người trong nước cực có bắt trước, sáng tạo năng lực, am hiểu lấy tới chủ nghĩa. Khu khu, liền sân trại. Có thể làm ra trước mắt trên thế giới nhất tinh xảo máy móc quốc gia, đối với lưu hành sự vật tiến hành dây truyền sản xuất thức mà phổ cập mở rộng là kiện không quá chuyện khó khăn vật mỹ mà giới liêm, cực đại mà mở rộng quốc nội thị trường. Mọi người bắt đầu thói quen mua một ít người khác sinh sản chất lượng càng tốt đồ vật, mà không phải mọi chuyện đều phải chính mình động thủ. nào đó tương đối tinh xảo đồ vật, chính mình động thủ còn tốn thời gian cố sức. Có cái kia nhàn tình giật trí, làm một chút chính mình am hiểu sinh sản đồ vật càng có lợi. Đưa mọi người không hề thỏa mãn với tự cấp tự túc thời điểm, thương phẩm hóa thời đại dần dần tẩm nhập mọi người sinh hoạt. Thế giới này tựa hồ luôn là ở kích thích người xuyên việt thần kinh chẳng những là ở tốt phương diện, ở hư phương diện cũng là giống nhau. Tỷ như gồm thâu, tỷ như đại diện tích gieo trồng cây công nghiệp mà từ bỏ gieo trồng cây lương thực, lại tỷ như nào đó người xa xỉ cách sống. Dẫn nhưng phi thường đau đầu. Vâng chịu một quán hành vi phương thức, hắn lão nhân ra trực tiếp hạ lệnh con kiến diễn đàn truyền pháp, cưỡng chế yêu cầu phẩm có đồng ruộng, cần thiết bảo đảm sáu thành thổ địa dùng để loại lương. Mà xa xỉ chi phong, lại là hắn nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải mà ngăn không được sự tình. Tư bản tích lũy ban đầu là huyết tinh, ở Nam Dương này đây cưỡng chế gì dân bộ mặt xuất hiện, ở bản thổ chính là gồm thâu cùng phá hư. Đối ô mạo dịch phát triển vẫn là có chỗ lợi, đó chính là kích thích bản thổ dệt nghiệp phát triển, Trung Quốc tơ lụa là cực được hoang nên thương phẩm. Có thể cùng tơ lụa cùng so sánh, chính là đồ sứ. Mọi người đều biết, thiếu sứ là rất phá hư hoàn cảnh một việc, đặc biệt là ở sức sản xuất không quá cao, kỹ thuật không quá phát đạt mà lại muốn đại lượng sinh sản thời điểm. Chắc Thái thổ khói đặc che lớp mặt trời, ngự sử một quyển tham thượng khiến cho trong triều sóng to gió lớn. Trung Quốc vốn là có không đốt lâm mà săn, không tác tao bắt cá quang vinh truyền thống. Này một quyển ở nghĩa lý thượng cực chạm được chân, do đó khiến cho triều thượng lại một hồi đại luận chiến. Cũng có ở chính nhân quân tử xem ra đổi phong bại tục chuyện xấu xuất hiện, nữ tử bắt đầu xuất đầu lộ diện. Lại có ngự sử thượng buồn, thỉnh câu cấm bậc này đổi phong bại tục sự tình xuất hiện, đại lượng thuê nữ công dễ dàng ra gian án. Cùng lúc đó còn có một phần thượng thư đặt tới ngự án phía trước, thỉnh cầu cấm nữ tử quấn chân. Từ thân thể tóc ra đến từ cha mẹ nói đến, nói đến quấn chân là hiệu lý sau chủ mất nước rất nhiều phòng, lại so ra lịch đại sách sử ngũ hành trí sở ghi lại các loại yêu dị dấu hiệu. Liền có người xuyên kiện kỳ quái, không giống người thường quần áo đều phải nói thành là không tốt dấu hiệu, xưng là phục yêu, trở thành yêu quái một loại, húng chi loại này tàn hại nhân loại tứ chi hành động. Nói có sách, mách có trứng, văn từ sắc bén lại có yêu cầu triều đình nghiêm lệnh hôn nhân chế độ, yêu cầu ở người bất kỳ cũng muốn nhắc lại, cần thiết nghiêm khắc chấp hành nam tử năm bất man 40 không được nạp tiếp quy định, tự tiện nạp tôi tớ hạ nữ làm thiếp muốn bị phạt. Thiếp sinh con địa vị cần thiết lại hạ thấp, ty sinh con cùng ngoại thất tử ở phân gia thời điểm càng là vô pháp cùng trong giá thú tử phân đến đồng dạng gia sản. Triều thượng xảo làm một đoàn, náo nhiệt đến có chút qua đầu. Ở khai phá Nam Dương, phát triển công thương nghiệp trung thu lợi tân quý phái chủ yếu là sau hai vấn đề người ủng hộ Bọn họ cho rằng, hẳn là làm nữ tử khôi phục tự nhiên, cần thiết hạn chế nạp tiếp. Đây đều là vì làm phụ nữ cũng trở thành sức lao động. Dẹp nữ công, dệt luôn là cùng nữ công liên hệ ở bên nhau. Nữ nhân đều cho các người đánh gãy chân khóa ở trong nhà, trở thành tiểu lao bà câu ở trong nhà, chúng ta đến nơi nào tìm người làm việc đi. Cố thủ truyền thống người còn lại là duy trì trước hai dạng đề án, cảm thấy tân quý nhóm quá mức chỉ vì cái trước mắt, an tổ tông cơm, đoạn con cháu lương, không phải lâu dài phát triển chi kế. Nam nữ có khác, âm dương có nói, như thế nào có thể phóng nữ nhân chỗ chạy đâu? Hai phái ồn ào đến mơ màng hồ đồ, lão phu tử nhóm mắng to tân quý, đổi phong bại tủ. Người nhi tử còn không đến 40, đã nạp tam phòng tiểu tiếp, người liền sẽ nói đến ai khác. Tân quý nhóm cũng đem lão phu tử nhóm hận đến ngứa răng, chính mình nghèo kết hủ lầu, càng muốn chắn người tài lộ. Hai hạ luận chiến vẫn luôn đánh tới công báo thượng, bút chiến đánh đến thập phần náo nhiệt. Thục ra mỗi ngày lạc thú chính là ôm một chồng công báo xem náo nhiệt. Hôm nay là phái bảo thủ nói tân quý phái chui vào tiền trong mắt bò không ra, ngày mai là tân phái nói phái bảo thủ hết ngồi đáy giếng. Thằng đến có một ngày, nàng nghe được giận nhưng nói, ta chờ man di thượng biết thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, nghề hà này đó toan nho chỉ so đo cạo rất còn hội trưởng ra tới tóc, lại không quan tâm tổn hại chết vô pháp phục hồi như cũ tứ chi đâu. Hắn ở tự xưng man di sao? Thục ra có chút muốn khóc, cái này từ từ giận nhưng trong miệng nói ra, đại biểu chính là tự tin đi dẫn nhưng nguyên lời nói hơi thêm trao chuốt liền thành chỉ dụ lệnh chư vương đại thần trong ngoài đủ loại quan lại chư sinh tương nghị thuộc gia biết dẫn nhưng trong lòng đã là tán thành trình độ nhất định thượng giải phóng phụ nữ triều đình thượng lại như thế nào khắc khẩu thuộc gia đều không cần quan tâm kết quả tất nhiên là hướng một cái nàng nhạc thấy phương hướng phát triển kinh tế quyết định chính trị kinh tế yêu cầu phụ nữ làm sức lao động xuất hiện chính trị thượng nhất định phải làm ra đáp lại ở dẫn nhưng yêu cầu cả nước trên dưới tiêu trừ dân tộc ngăn cách thời điểm hắn liền không thể đủ không hướng ra phía ngoài phát triển, khuyết trương, nâng ra một cái cộng đồng đối thủ cạnh tranh tới cấp quốc nội mâu thuẫn khắp nơi cũng đủ cộng đồng ích lợi lấy tiêu di lẫn nhau gian tranh trước. Hết thể đều như vậy mà thuận lợi, tốt đẹp đến vượt quá tưởng tượng, không khỏi làm nhân tâm rất sợ hoảng, sợ này hết thể đều là chính mình đang nằm mơ. Thực ra không biết là chính mình có phải hay không đang nằm mơ, quốc gia sinh cơ đã hiện, nàng sinh mệnh lại ở khô héo. Trên thế giới này cùng nàng ở chung nhiều nhất một người đi mang đi nàng hơn phân nửa sinh ký ức, cứ như vậy không hề dấu hiệu mà đi rồi, không kịp lưu lại đôi câu vài lời, hắn chỉ là buổi sáng không còn có đúng hạn rời giường mà thôi. nàng sớm nên phát hiện, giận nhưng gần đây ngủ đến càng ngày càng ít, người càng một chút cũng không có vẻ bề ngoài, căn bản là ở tiêu hao quá mức sinh mệnh. lặng lặng mà nằm ở trên giường, nghe được Hoàng Đán hỏi Ô Vân Châu, ngạch nương nghỉ ngơi sao? Ô Vân Châu nhỏ giọng nói, mới vừa rồi dùng non nửa chén gạo cũ cháo loãng, đã nằm xuống. hô Vậy là tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài lại nói. Con gái thanh âm một chữ một chữ nghe được rõ ràng, rồi lại phảng phất xa cuối chân trời. Nàng bắt đầu là không cảm thấy cái này trượng phu có cái gì hảo, căn bản không nghĩ cả người này, tại nội tâm còn ẩn ẩn có một loại cảm giác về sự ưu việt. Sở hưu biết kết của người, ở trong tiềm thức đối cái này chú định bị phế người vẫn là có chút coi khinh. Nếu ngươi bị giận nhưng tê ít gì, có lẽ có thể đại thần bám vào người chịu hắn một cái tát, nếu tê ít gì người đổi thành lao tứ. Cái này liền. Con kiến diễn đàn chuyển phát đúng không? Nay đại khái chính là mọi người đối kẻ thất bại nhóm thái độ. Cho nên nàng vẫn luôn cảm thấy, chính mình là giận nhưng nhân sinh trên đường một cái khác lao sư, là nàng đem hắn bẻ chính phương hướng. Giận nhưng mỗi một lần tiến bộ, nàng thường thường cảm thấy kinh diễm, rồi lại ở kinh diễm qua đi như cũ lo lắng xuất ruột, sợ hắn lại làm sai cái gì. Thằng đến người này không có, nàng mới phát hiện, cho tới nay, không chỉ là nàng ở chợ giúp hắn, hắn cũng đã thành nàng sinh hoạt cây trụ. Ngủ cũng ngủ không xong, ăn cũng ăn không hương, cả ngày hình đồng du hồn. Thục ra rốt cuộc minh bạch, cái gì gọi là vị vong nhân. Từ Khang Hy chỉ hôn thời điểm, nàng liền suy nghĩ, khi nào có thể hôn thành Hoàng Thái Hậu, mới xem như an toàn. Hiện tại nàng đã biết, Hoàng Thái Hậu không an toàn, mà là chung kết. Lại tôn quý quả phụ, cũng chỉ là cái quả phụ mà thôi, nàng lại bắt đầu tưởng hắn. Triều đình lại không nhân tân nhiệm Hoàng Thái Hậu đau thương mà chết, mặc dù một thân đồ trắng, tân quý phái cùng phái bảo thủ vẫn là ở đấu sức. Thay đổi cái tân hoàng đế, bọn họ lại bắt đầu tân một vòng thử. Hoàng đán phản kích lại là từ tôn kính cha mẹ, tuyển định niên hiệu bắt đầu. Lật đổ lễ bộ kiến nghị, hắn cường ngạnh mà định phụ thân miếu hiệu vì hướng tổ, phụ mẫu thân vì duệ từ hoàng thái hậu, định niên hiệu vì thừa đức. Cùng lúc đó, lại liền chuất vài vị nháo đến lợi hại tân quý phái lĩnh quân nhân vật. Tự lên là đối hai phái các đánh 50 đại bản, lại là đã định ra hắn cơ bản quốc sách, bảo thủ là không được, nhưng là ta mặc dù khai thác tiến thủ cũng không phải nhất định phải dùng nào đó người không thể. Người ý kiến chỉ là cùng ta nhất trí, không đại biểu ta liền phải trọng dụng người người này. Nghe được triệu quốc sĩ lại đây học nói, thuộc ra đối run dày thẳng lại đây khuyên giải an ủi nàng Tây Lô Đặc Thị nói, ngạch nương, ta không có việc gì. Đứa con trai này rốt cuộc xem như thành thục. Cũng liền, không ta chuyện gì. Về sau, liền tính là không hỏi thế sự cũng thế, ngầm kèo đùa cháu cũng hảo, hết thể đều đã không đáng để lo. Buồn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio